Badang eta tác phẩm hồi ký Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Donetsk ve Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Fyodor Mikhailovich Dostoevsky ne. Dostoevsky là nhà văn nổi tiếng người nga, sinh ngày 11 tháng 11, lịch cũ 30 tháng 10, 8-21, và mất ngày 9 tháng 2, lịch cũ 28 tháng 1, 1881. Cùng với Lef Tolstoy, Dostoevsky được xem là một trong hai nhà văn nga vĩ đại thế kỷ 19. Các tác phẩm của ông như Anh em nhà Karamazov hay Tội ác và Hình phạt đã khai thác tâm lý con người trong bối cảnh chính trị, xã hội và tinh thần của xã hội nga thế kỷ 19. Ông được giới phê bình đánh giá rất cao, phần lớn xem ông là người sáng lập hay là người báo trước cho chủ nghĩa hiện sinh thế kỷ 20. Chẳng hạn, Walter Kaufman xem bút ký dưới hầm là tác phẩm về chủ nghĩa hiện sinh tuyệt vời nhất từng được viết. Tuy nhiên ở Liên Xô, sau cách mạng tháng 10, người ta hầu như phủ nhận toàn bộ các sáng tác của Dostoevsky. Từ mùng 1972, tác phẩm của Dostoevsky mới được nhìn nhận lại và đánh giá đúng mức ở quê hương của mình. Những năm đầu đời Dostoevsky sinh năm 1821 ở Moscow là con trai thứ hai trong gia đình có bảy anh em. Cha ông là Mikhail, vốn dòng dõi quý tộc nhưng đã xa suốt, một bác sĩ quân y sau khi nghỉ hưu làm việc tại bệnh viện Mariinsky chuyên chữa trị các người nghèo. Mẹ ông là Maria Feodorovna, con một thương gia. Bệnh viện Mariinsky, nơi Dostoevsky sống hồi nhỏ, nằm ở chỗ tồi tệ nhất của thành phố, một khu vực bao gồm một nghĩa trang cho tội nhân một trại thương điên và một cô nhi viện cho trẻ sơ sinh. Khung cảnh khu phố này đã để lại một ấn tượng lâu dài lên thời trẻ Dostoevsky, sớm quan tâm tới những người nghèo, bị áp bức và thống khổ. Dù bị bố mẹ cấm, Dostoevsky vẫn thích lẻn ra vườn của bệnh viện, nơi những bệnh nhân đau khổ ngồi sưởi nắng. Cậu bé Dostoevsky thích dành thời gian ngồi bên các bệnh nhân và lắng nghe các câu chuyện của họ. Có nhiều câu chuyện về cách cha Dostoevsky đối xử với những đứa con của mình nhưng khó kiểm chứng về tính xác thực của chúng, vì có lẽ chúng dựa trên tác phẩm anh em nhà Karamazov hơn là đời thực của tác giả. Tuy vậy, những thư từ và tường thuật cho thấy giữa Dostoevsky và bố có một mối quan hệ khá tốt đẹp. Năm 1837, mẹ của Dostoevsky mất vì bệnh lao. Ông Mikhail quyết định gửi các con trai của mình tới Học viện Kỹ thuật Quân sự ở Saint Petersburg. Năm 1839, ông nghe tin bố mình qua đời. Mặc dù chưa bao giờ được kiểm chứng, một số người tin rằng Mikhail Dostoevsky chết bởi chính những người nông nô của ông. Theo một câu chuyện, trong một cơn say rượu, ông đã làm họ phẫn nộ và họ đã giữ ông ta đổ vodka vào miệng ông tới khi chết. Những tình tiết tương tự được Dostoevsky miêu tả trong bút ký dưới hầm. Một số khác lại tin rằng ông đã chết vì những nguyên nhân tự nhiên, còn câu chuyện sát nhân là do một người chủ trại láng giềng bịa đặt để có thể mua các tài sản với giá rẻ. Vài người lập luận rằng những tính cách của người cha đã ảnh hưởng lớn tới nhân vật Fyodor Pavlov Karamazov trong Anh Em Karamazov, nhưng những ý kiến này chịu nhiều chỉ trích. Dù sao đi nữa sự kiện này đã ảnh hưởng lớn tới tâm hồn ông. Đó là một cách giải thích cho chủ đề tội ác luôn xuất hiện trong các tác phẩm của Dostoevsky. Những sáng tác đầu tiên Dostoevsky mắc chứng động kinh Cơn động kinh đầu tiên xảy ra năm ông lên chín và thỉnh thoảng lại xuất hiện trong suốt cuộc đời ông. Trải nghiệm bản thân đã trở thành cơ sở cho việc mô tả cơn động kinh của các nhân vật như Hoàng thân Miskin (tiếng Việt thường phiên âm là Muskin) trong tiểu thuyết Thằng ngốc, hay Smirnyakov trong Anh em nhà Karamazov. Ở Học viện Kỹ thuật Quân sự Saint Petersburg, ông phải học toán học, một môn ông xem thường. Tuy vậy, ông cũng học văn học từ Shakespeare, Pascal, Hugo, Balzac và E. A. Hoffman. Tập trung vào các lĩnh vực khác, Dostoevsky vẫn làm tốt các bài kiểm tra toán và nhận được học bổng năm 1841. Năm đó, ông được cho là đã viết hai vở kịch chịu ảnh hưởng của nhà thơ, nhà viết kịch lãng mạn, Đức Friedrich Schiller, là Mary Stewart và Boris Gordunov. Các vở kịch này chưa sưu tâm. Dostoevsky tự miêu tả mình thời kỳ này như một người mơ mộng và tôn sùng Schiller. Nhưng sau này, ở thời, ở thời kỳ đỉnh cao tài năng, Ý kiến của ông đã thay đổi và thỉnh thoảng ông chế diễu Sealer. Sau khi tốt nghiệp, Dostoevsky được điều về một đơn vị công binh, nhưng sau đó một năm ông xin giải ngũ. Khoảng thời gian này, Dostoevsky hoàn thành việc dịch cuốn *Eugenie Grande của Balzac nhưng không được chú ý lắm. Khoảng cuối năm mùng 8-3-4, Dostoevsky bắt tay vào viết tiểu thuyết, tác phẩm đầu tiên ra đời một năm sau đó, Những kẻ bần hàn, Bedny khi mới in dưới dạng các phần trên tập *San Sovramnik hiện đại. Cuốn sách đã rất được hoan nghênh. Theo chuyện kể, biên tập viên của tờ báo, nhà thơ Nikolai Nekrasov, đi vào văn phòng của nhà phê bình Visserian Belinsky và nói, một gogo -go mới hiện. Cuốn tiểu thuyết được xuất bản thành sách những năm sau đó đã khiến Dostoevsky sơm nổi tiếng ở tuổi 24. Tuy nhiên, cuốn truyện vừa con người kép, Dvojnik, và những tác phẩm ông viết mấy năm sau đó. Tiểu thuyết 9 chữ, ông Prokharcin, bà chủ, không được đánh giá cao. Nhiều người đã cảm thấy tiên đoán của Berlinski rằng F. Dostoevsky sẽ thành một trong những nhà văn Nga vĩ đại nhất có vẻ đã lầm lẫn. Tu đây ở Siberia. Năm 1847, Dostoevsky tham gia vào nhóm Petrashevsky, một diễn đàn do Mikhail Vasilievich Petrashevsky, một người chịu ảnh hưởng của Fourier khởi xướng. Như phần lớn các diễn đàn của giới trí thức ở Petersburg bấy giờ, đó là một tập hợp phức tạp của trí thức, sinh viên, viên chức... Chủ yếu thảo luận văn học và nhất là triết học phương Tây, cũng như một loạt các vấn đề xã hội khác. Tuy không có quan điểm chính trị rõ rệt, phần lớn hội viên bất mãn với chế độ Nga Hoàng. Bất an về cuộc cách mạng 1848 ở châu Âu, Nga Hoàng Nicholas Burke đã quyết định đàn áp các diễn đàn như vậy. Ngày 23 tháng 4 năm 1849, Dostoevsky bị bắt. Sau 9 tháng nằm tù trong hầm pháo đài Petropavlovskaya, ngày 16 tháng 11, Dostoevsky cùng 15 người khác bị đưa ra tòa và kết án tử hình. Ngày hành hình, họ đứng trong thời tiết lạnh giá để chờ đợi một loạt súng mà vào phút chót bị bãi bỏ bởi một lệnh ân xá của Nga Hoàng. Thay vào đó, họ bị kết án 4 năm lao động khổ sai tại Omsk thuộc tây nam miền Sibir. Sau này, Dostoevsky có mô tả cho người em của mình rằng những năm tháng khắc nghiệt đó với ông như bị đóng trong quan tài. Về chạy lính đồ nát mà đáng lẽ phải sụp xuống từ một năm trước, ông kể lại, mùa hè, ngột ngạt không chịu được. Mùa đông, Red không thể nói hết. Tất cả các tầng đều đã hỏng, rác dày tới một inch, người ta có thể bị trượt ngã. Chúng tôi được đóng gói như cá chích trong thùng, không có đủ không gian để mà xoay người. Ông ra khỏi nhà tù năm 1854, nhưng phải phục vụ trong trung đoàn Siberia. Ông đã trải qua năm năm kế tiếp như là một binh nhì. Sau thành trung úy ở tiểu đoàn 7, đóng tại lâu đài của vùng Semi Semipalatinsk, nay thuộc Kazakhstan. Thời gian ở đây, ông bắt đầu mối quan hệ với Maria Dmitrievna Isaeva, vợ một người bạn. Họ kết hôn vào tháng 2 năm 1857 khi người chồng qua đời. Những trải nghiệm thời gian ở tù và quân ngũ đã làm thay đổi lớn niềm tin tôn giáo và chính trị của ông. Trước hết, ông đã tình ngộ về những tư tưởng phương Tây quyết định từ bỏ trào lưu triết học Tây Âu đương thời, thay vào đó công hiến những sáng tác của mình cho các giá trị Nga truyền thống, trọng nông như khái niệm sobornost của chủ nghĩa Slavophile. Nhưng còn mạnh mẽ hơn là sự tăng cường đức tin Cơ đốc, nhất là chính thống giáo. Sau này ông mô tả sự chuyển biến này trong truyện ngắn Bác nông dân Mary. Từ đây Dostoevsky đứng trên thái độ phê phán hơn với triết học châu Âu đương thời, đồng thời có thái độ khắc nghiệt Với với các trào lưu hư vô và xã hội chủ nghĩa Về mặt xã hội, ông quay ra chỉ trích những người cách mạng Nghi ngờ những cải cách xã hội và ngả sang những quan điểm bảo thủ Những năm chín trong sự nghiệp Tháng 12 1860, Fyodor Dostoevsky trở về Saint Petersburg Bắt tay vào xuất bản một loạt các tạp chí văn học như Remai Và Epoch kỳ nguyên với người anh trai Mikhail nhưng không thành công Số cuối cùng bị hủy bởi bài tường thuật của nó về cuộc nổi dậy tháng riêng ở Ba Lan năm 1863. Năm đó ông đi du lịch châu Âu và thường xuyên chơi bạc trong casino. Ông đã gặp Apollinaria Suslova, một người đàn bà đẹp mà ông đã lấy làm hình mẫu cho hai nhân vật tên Katerina Ivanovna trong anh em nhà Karamazov và tội ác và hình phạt. Dostoevsky chìm sâu vào chầm uất và bài bạc. Ông thua rất nhiều. Có câu chuyện kể rằng, ông đã hoàn tất tội ác và hình phạt với một sự gấp gáp điên cuồng vì mong mỏi khoản tiền trả trước của nhà xuất bản. Cuối cùng, ông thật sự rỗng túi. Trong tuyệt vọng, ông đã viết con bạc Ygrok để đáp ứng mong muốn của nhà xuất bản Stelovsky, khi họ tuyên bố sẽ tranh chấp quyền tác giả tất cả các sáng tác của Dostoevsky nếu ông không viết tiếp cho họ. Dostoevsky trở về nước Nga sau cái chết của vợ, 1860, và anh trai Mikhail. 1865. Thời gian này, vì tiếp tục vướng vào cờ bạc, ông mắc nợ rất nhiều và phải sáng tác để trả nợ, nhưng không vì thế mà ông dễ dãi với những sáng tác của mình. Năm 1864 xuất hiện cuốn bút ký dưới hầm Zapiski Spatpolia. Năm 1865, Dostoevsky bắt đầu viết Tội ác và hình phạt, in một trong những tác phẩm quan trọng nhất của ông. Tội ác và hình phạt được đăng từng kỳ trên tờ báo Người đưa tin Nga. Vì nhu cầu viết nhanh hơn, theo lời khuyên của một người bạn, ông quyết định tuyển một thư ký. Đó là Anna Grina Snitkina, một cô gái rất trẻ, mới 20 tuổi. Năm 867, Dostoevsky kết hôn với Anna và cùng nhau đi du lịch châu Âu. Thời gian này, ông sáng tác cuốn Thằng Ngốc, đuột. Năm 868, Anna sinh hạ đứa con gái Sonia, nhưng bé gái này bị chết yểu sau vài tháng. Về sau, Dostoevsky có thêm ba con. Con gái Lyubov sinh năm 86-9 Con trai Fyodor sinh năm 87 Và con trai Alyosha sinh năm 87 Fyodor Dostoevsky trở lại sang Petersburg vào năm 87-71 Và liên lạc với các nhóm bảo thủ Trong hai năm 1871 và 18-72 Ông viết tác phẩm lũ người quỷ ám, Bessie Sức khỏe của ông luôn yếu kém sau những năm lao tù tại miền Sibir Chứng bệnh động kinh thêm nặng Và thời gian này ông còn mắc bệnh lao phổi Rồi căn bệnh trở thành ung thư phổi Năm 1880 Ông xuất bản cuốn Anh em nhà Karamazov Bratia Karamazov Đó là cuốn tiểu thuyết cuối cùng Và được xem là lớn của ông Với tác phẩm này Dostoevsky được toàn thế giới công nhận Là một trong những đại văn hào nước Nga Dostoevsky mất năm 1881 Tại Saint Petersburg Câu nói nổi tiếng Cái đẹp cứu rỗi thế giới Còn được dịch Cái đẹp sẽ cứu thế giới Takfam mnoitin, niinkä Banhan, poor folk. Tengfap "Le jen. Konnngy kép, dvojnik, the double, the double. Dem chang, beli noci, ban zikak, niink dem tap. Gijep tu chet, zapiski iz mertvava doma, the house of the dead, souvenir de la maison de mar. Niinkä tuinjuk i tamzik, những langma bị lăng humiliated humiliés a offenses kon the gambler le joueur budki zhyhm zapiski iz notes from underground le carnet du sous-sol to fat, pristuplenie i nakazanie crime and punishment moygitsamp sosul tangok idiot the idiot lụ người quỷ ám Beside the Possessed, Le Posedei, Anemia Karamazov, Bratya Karamazov, Karamazov, Le Frères Karamazov. Le chu của tác giả. Các tập bút ký này lẫn tác giả của nó cố nhiên chỉ là tưởng tượng. Tuy nhiên, nếu quan sát những hoàn cảnh trong đó Tôi muốn phát họa rõ nét hơn bình thường một chút cho độc giả thấy một trong những nhân vật của thời đại vừa qua, một trong những người đại diện của thế hệ còn sống đến bây giờ. Trong phần đầu có tên gọi dưới hầm này, nhân vật đó sẽ tự giới thiệu về mình, trình bày những quan điểm của y và dường như có y muốn giải thích những lý do khiến y được sinh ra trong xã hội chúng ta. Còn phần hai mới chính là những hồi ức về một vài biến cố trong đời y. Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. 8, 8, 6, Phần một tam tam sám hối đủ. Phân mổ gì hầm? Một, tôi là một người bệnh hoạn. Tôi là một người độc ác. Tôi là một người tệ nhạt. Tôi chắc là tôi đau gan. Nhưng tôi không biết tí gì về bệnh tình của mình và có khi tôi cũng chẳng biết sự thực tôi đau chỗ nào nữa. Tôi không đi chữa trị và cũng chưa bao giờ đi chữa trị, mặc dù tôi rất thán phục y khoa và các vị bác sĩ. Thêm nữa, tôi lại là người mê tín kinh khủng, nghĩa là mê tín vừa đủ để vẫn còn khâm phục y khoa. Tôi có đủ học vấn để không mê tín, ấy thế nhưng tôi vẫn mê tín như thường. Không, tôi không đi khám bác sĩ chẳng qua là do tính độc ác. Nói thế chắc quý vị đâu có thèm hiểu. Nhưng tôi thì tôi hiểu. Cố nhiên tôi không thể cắt nghĩa cho quý vị tôi hành động độc ác như vậy là để hành hạ ai. Tôi thừa biết tôi đâu có thể làm hại các vị bác sĩ bằng việc tôi không để cho họ chữa trị. Tôi hiểu hơn ai hết rằng làm như thế tôi chỉ làm hại chính tôi chứ không ai khác. Dù sao, tôi không đi khám bác sĩ chính là vì tính độc ác. Tôi đau gan ư. Càng tốt. Cứ cho nó đau nữa đi. Tôi sống như vậy đã lâu lắm rồi có đến gần hai chục năm. Năm nay tôi 40 Trước kia tôi là công chức, nhưng giờ tôi đã nghỉ. Hồi đó tôi là một tên công chức độc ác, tôi rất lỗ mãng và còn lấy làm sung sướng vì thế. Tôi không ăn hối lộ của ai, vậy thì tôi phải có quyền tự thưởng cho mình cái thú vui ấy chứ. Câu pha trò hơi nhạt, nhưng tôi không xóa nó đi. Khi viết ra câu này, tôi tưởng lúc đọc lên nghe sẽ tế nhị lắm, nhưng lúc này. Khi thấy đó chỉ là trò làm phách một cách hèn hạ, thì tôi lại cố ý không xóa nó đi. Khi có ai đến chỗ bàn giấy tôi ngồi để xin sò việc gì, tôi thường nghiến răng trợn mắt với họ và cảm thấy một niềm khoái lạc vô tả khi hành hạ được ai đó. Mà hầu như không bao giờ tôi không thành công. Phần đông họ đều nhút nhát, rụt rè cả. Đám người xin sò ấy mà. Nhưng đôi khi cũng có những tên làm phách lối, và trong số đó có một thằng cha sĩ quan làm tôi ghét cay ghét đắng. Hắn dứt khoát không chịu khúm núm và lúc nào cũng lê x sen xệt thanh gươm một cách hết sức khả ố suốt 18 tháng trời tôi hằn học với hắn chỉ vì thanh gươm đó và cuối cùng tôi đã thắng. thằng cha về sau thôi không dám kéo lê Thanh gươm nữa dù sao chuyện đó xảy ra hồi tôi hãy còn trẻ nhưng thưa quý vị quý vị có biết mấu chốt sự tức giận của tôi là ở chỗ nào không tất cả mấu chốt là ở chỗ cái làm tôi điên tiết nhất chính là ở chỗ Ngay cả những lúc cáo giận nhất, tôi luôn luôn cảm thấy xấu hổ nhận ra rằng tôi chẳng những không phải là người độc ác, mà thậm chí còn không phải là người hay cáo giận. Và tôi cứ thích bày trò làm ngoao ộp dọa con nít để tự an ủi mình thế thôi. Tôi có thể cáo sùi bọt mép, nhưng giá có ai mang cho tôi con búp bê hay mời tôi một tách trà đường là có khi tôi lại nguôi ngoai ngay. Thậm chí tôi còn mùi lòng là đằng khác, dù rằng ngay sau đó tôi sẽ lại nghiến răng tự xì vả mình và bị mất ngủ cả mấy tháng trời vì cảm giác đớn hèn. Cái tính tôi nó vậy đó. Vừa nãy tôi có nói hồi trước tôi là một tên công chức độc ác là tôi đã nói dối. Nói dối vì tôi tức. Chẳng qua đó chỉ là cách giải trí của tôi đối với bọn dân chúng đến xin sỏ và đối với tên sĩ quan nọ, chứ thực ra không bao giờ tôi có thể trở nên độc ác được. Tôi luôn luôn nhận thấy trong con người tôi chứa đầy những yếu tố tương phản nhau kinh khủng. Tôi cảm thấy chúng lúc nào cũng lúc nhúc trong tôi. Tôi biết suốt đời chúng vẫn như thế trong người tôi và đòi thoát ra ngoài. Nhưng tôi không cho chúng ra. Tôi cố ý không cho chúng thoát được ra. Chúng hành hạ tôi đến nhục nhã, làm cho tôi phát điên lên, khiến tôi cuối cùng phải chán ngấy. Ôi, tôi mệt mỏi và chán trường biết chừng nào. a mà, thưa quý vị, hay quý vị tưởng tôi đang ăn năn hối lỗi trước quý vị hay muốn xin quý vị tha thứ cho điều gì chăng? Tôi dám chắc thế nào quý vị cũng tưởng như vậy. Nhưng tôi xin nói để quý vị biết, quý vị có tưởng như thế hay không, tôi cũng có cần. Tôi không những không thể trở thành độc ác, mà còn chẳng thể trở thành cái quái gì hết. Chẳng thể ác, mà cũng chẳng thể hiền. Chẳng thể đều, mà cũng chẳng thể lương thiện. Chẳng thể là anh hùng, cũng chẳng thể là một con bọ. Giờ đây tôi đang sống cho hết chuỗi ngày của tôi trong cái lỗ này. Tôi tự huyễn, hoặc mình bằng một niềm an ủi độc ác và vô ích rằng một kẻ thông minh thì chẳng bao giờ trở thành được cái gì giáo trọi, và chỉ có đứa ngu si mới có thể trở thành cái gì đó mà thôi. Vâng, một con người thông minh của thế kỷ 18, cần phải và có bổn phận đạo đức, phải là một sinh vật không có cá tính nào hết. Còn con người có cá tính, con người hành động, nhất thiết phải là một kẻ thấp hèn. Đó là điều tôi tin tưởng suốt 40 năm trời này. Năm nay tôi 40 tuổi, Mà 40 là suốt đời người rồi, là già lắm rồi, sống lâu hơn 40 là thô tục, đê tiện, là vô luân lý. Quý vị hãy trả lời thật thành thực cho tôi biết, ai sống lâu hơn 40 tuổi? Để tôi trả lời cho quý vị, chỉ những đứa ngu si đần độn và những tên vô lại mới sống lâu hơn 40. Tôi sẽ nói thẳng như thế vào mặt mọi tên già, mọi tên già đáng kính, mọi tên già đẹp lão. Tôi sẽ nói thẳng vào mặt cả thế giới như thế. Tôi có quyền nói thế là vì tôi, chính tôi đây. Cũng sẽ sống tới 60 tuổi Tôi sẽ sống đến 70 Sẽ sống đến 80 Khoan cho tôi thở cái đã Thưa quý vị Chắc quý vị tưởng tôi muốn pha trò cho vui Quý vị cũng lại lầm to Tôi hoàn toàn không phải là người vui tính như quý vị tưởng Hay như quý vị có thể tưởng đâu Tuy nhiên Nếu quý vị thấy bực mình Với tất cả những trò ba hoa khoác lác này của tôi Mà tôi cảm thấy quý vị có vẻ bực rồi đấy Và muốn chất vấn xem tôi là thằng cha nào vậy Thì tôi xin thưa Tôi là một tên thư ký hạng bét, Tôi đi làm công chức chỉ để kiếm miếng ăn Và chỉ thế mà thôi Và năm ngoái khi một người họ xa chết đi để lại trong chúc thư cho tôi 6.000 giúp Thì lập tức tôi xin thôi việc và chui về sống trong cái lỗ này Trước kia tôi đã từng sống trong cái lỗ này Còn bây giờ tôi sẽ sống hẳn ở đây Căn phòng tôi ở mãi dìa thành phố là một căn phòng tồi tàn, xấu xí Súp việc cho tôi là một mụ nhà quê già, xấu tính xấu nết chỉ vì ngu độn. Đã thế người lúc nào cũng bốc lên mùi hôi hám. Có người bảo với tôi là khí hậu Petersburg không tốt cho tôi và rằng ít tiền như tôi mà sống ở Petersburg thì sẽ chật vật. Tôi biết lắm, tôi còn biết rõ hơn tất cả các vị tham mưu cố vấn khôn ngoan và đầy kinh nghiệm ấy. Nhưng tôi vẫn ở lại Petersburg. Tôi sẽ không rời bỏ Petersburg. Tôi không rời bỏ là vì ủa mà tôi ở hay đi thì có quan hệ quái gì. Nhưng mà này, Một con người tử tế thì thích nói về gì nhất nhỉ? Trả lời, nói về mình. À, thế thì tôi xin nói về tôi. Hai thưa quý vị, bây giờ tôi muốn kể cho quý vị. Dù quý vị muốn nghe hay không cũng mặc... Tại sao tôi lại không thể trở thành cho dù là một con bọ? Tôi xin long trọng tuyên bố với quý vị rằng, đã rất nhiều lần tôi dáng trở thành một con bọ, vậy mà xem ra tôi cũng không xứng đáng nữa. Thưa quý vị, tôi xin thề với quý vị rằng một ý thức quá sáng suốt là một bệnh trạng. Vâng, một bệnh trạng vô cùng có thực. Để dùng cho sinh hoạt hàng ngày của con người thì chỉ cần một ý thức của con người bình thường, nghĩa là chỉ cần một nửa hay một phần tư. Cái ý thức của con người văn minh ở thế kỷ mi-time bất hạnh của chúng ta, nhất là của con người chẳng may lại phải sống ở Petersburg cái thành phố trù tượng nhất, cố ý nhất trên mặt địa cầu này. Bởi lẽ có những thành phố cố ý, có những thành phố không cố ý, là đã quá đủ, chẳng hạn, sẽ là quá đủ khi anh có được cái phần ý thức mà những con người được gọi là chất phác, giản dị, những con người hành động thường có. Tôi đánh cuộc là quý vị nghĩ rằng, Tôi viết ra tất cả những điều này chỉ là muốn làm phách, cốt để mỉa mai những con người hành động, cũng giống như chỉ vì thói làm phách dởm mà tôi kéo lê thanh gươm, như thằng cha sĩ quan tôi nói lúc nãy. Nhưng thưa quý vị, có ai mà lại đi huyên hoang về bệnh tật của mình rồi còn làm phách làm bộ với nó? Ủa, mà tôi nói gì thế nhỉ? Ai mà chẳng thế, ai mà chẳng hãnh diện với bệnh tật của mình và không biết chừng tôi là một đứa hãnh diện hơn ai hết cũng nên. Thôi không tranh cãi nữa, tôi cãi là tôi ngu. Nhưng dù sao tôi vẫn tin tưởng sâu sắc rằng chẳng những một ý thức quá sáng suốt mà ngay bất cứ ý thức nào cũng đều là bệnh hoạn cả. Tôi dám chắc như vậy. Nhưng hãy tạm gác chuyện này sang một bên đã. Quý vị hãy cho tôi biết điều này. Vì sao có hiện tượng là cứ như cố ý vào những giây phút, phải, vào đúng những giây phút mà tôi có khả năng ý thức được rõ nhất tất cả những tinh tế của cái đẹp và cái cao thượng nhưng ngày xưa ta thường nói, thì tôi lại thường không ý thức được gì nữa hết, mà lại lao vào làm những việc xấu xa đê tiện đến nỗi, nghĩa là những việc mà có lẽ ai cũng làm nhưng lại cứ như cố tình đến với tôi, đúng lúc tôi biết mười mười là đáng lẽ không nên làm mới phải. Càng ý thức rõ bao nhiêu về cái thiện và mọi cái gì gọi là mỹ và toàn hảo, tôi lại càng chìm sâu vào đống bùn nhơ của mình và càng cảm thấy sẵn sàng muốn ngụp lặn hoàn toàn trong đó bấy nhiêu. Nhưng cái chính là cảm giác đó trong tôi dường như không phải tình cờ, mà tất yếu phải thế. Cứ như đó là trạng thái bình thường nhất trong tôi. Chứ tuyệt nhiên không phải là căn bệnh hay tật xấu nào cả. Thậm chí đến nỗi về sau tôi chẳng còn thiết tha gì chống lại cái thói xấu ấy nữa. Cuối cùng tôi hầu như tin, mà có khi tôi tin thật cũng nên, rằng đó mới chính là trạng thái bình thường của tôi. Chứ thoạt tiên... Tôi đã phải vật lộn khổ sở chừng nào để chống lại nó. Tôi không tin rằng với những người khác cũng xảy ra như vậy, nên suốt đời cứ âm thầm giấu kín điều đó như giấu một niềm bí ẩn. Tôi đã xấu hổ vì điều đó, ngay đến bây giờ tôi vẫn còn xấu hổ. Đến mức tôi còn cảm thấy một nỗi thích thú thầm kín, đê tiện, bất thường khi vào một trong những đêm Petersburg nhơ nhuốc nhất, tôi trở về nhà về cái xó của mình, và cũng ý thức rõ hơn rằng ngày hôm nay mình lại làm một việc đê tiện. Rằng việc mình làm không còn cách gì vớt vát được nữa. Và thế là, tôi lại âm thầm tự day nghiến, chửi rủa, dày vò mình đến nỗi cuối cùng niềm cay đắng biến thành một cảm giác ngọt ngào nhục nhã, đáng nguyên rủa, và sau rốt trở thành một khoái lạc thực sự. Vâng, đúng thế, khoái lạc. Tôi muốn nhấn mạnh điều đó, khoái lạc. Tôi phải nói ra điều ấy, vì lúc nào tôi cũng muốn biết xem những người khác có cảm thấy được những khoái lạc như vậy không. Để tôi giải thích cho quý vị hiểu, cái khoái lạc ở đây chính là do mi ý thức được quá rõ ràng sự hèn hạ của mi, là do mi cảm thấy bị đẩy tới cái giới hạn cuối cùng. Mi biết tình cảm ấy thật là e chê, nhưng lại không có cách gì chống lại được, rằng mi không có lối thoát nào, hết rằng không bao giờ mi có thể trở thành con người khác được, và cuối cùng, cho dù mi có đủ thời giờ, đủ lòng tin để biến thành cái gì khác đi nữa thì chưa chắc mi đã muốn mình biến đổi. Hoặc giả nếu có muốn, My cũng sẽ bất lực chẳng làm gì được, bởi thực sự My chẳng thể biến thành cái gì hết. Nhưng tệ hại nhất, cốt lõi của mọi vấn đề là ở chỗ. Tất cả những điều đó diễn ra phù hợp với những quy luật cơ bản và bình thường của một ý thức quá sáng suốt, phù hợp với cái tính y bắt nguồn trực tiếp từ những quy luật ấy. Do đó, vấn đề không chỉ là My không thể biến đổi mà đơn giản là My không làm được trò chống gì hết giáo. Từ đó có thể suy ra chẳng hạn. Thế quả của một ý thức quá sáng suốt là như thế này. Phải, tôi là một thằng khốn nạn. Nhưng việc tôi biết tôi là một thằng khốn nạn lại chẳng an ủi được tôi chút nào về cái khốn nạn của tôi cả. Nhưng thôi, đủ rồi. Chúa ơi, tôi nói làm nhà mãi mà cắt nghĩa được cái gì cơ chứ? Cái khoái lạc ấy ở đâu ra? Nhưng tôi sẽ cắt nghĩa điều ấy cho kỳ được. Tôi phải cầm lấy bút cũng chỉ vì thế. Như tôi chẳng hạn, tôi có một lòng tự ái kinh khủng. Tôi đang nghi và dễ động lòng như một thằng gù hay một anh lùn. ấy thế mà có những phút tôi nghĩ giá có ai tát tôi một cái, có khi tôi lại lấy thế làm thích thú. Tôi nói thật đấy, có thể tôi biết cách tìm thấy khoái lạc riêng trong việc bị ăn tát ấy. Dĩ nhiên đó là niềm khoái lạc của tuyệt vọng. Nhưng trong sự tuyệt vọng cũng có những khoái lạc cực kỳ mãnh liệt của nó chứ. Nhất là khi ta ý thức được rõ ràng tình cảm tuyệt vọng của mình. Còn trong trường hợp bị tát ta lại càng ý thức được mãnh liệt hơn, ta bị người khác hạ nhục như thế nào? Những cái chính là, xét dưới bất cứ khía cạnh nào, cuối cùng bao giờ tôi cũng đâm ra là kẻ có lỗi trước, và ước nhất là cái lỗi ấy không phải do tôi, mà do những quy luật tự nhiên gây nên. Trước hết, tôi có lỗi bởi vì tôi thông minh hơn tất cả mọi người chung quanh. Lúc nào tôi cũng tự coi tôi thông minh hơn mọi người chung quanh, và lắm khi... Quý vị có tin được không, lắm khi tôi lại cảm thấy bối rối vì điều đó, đến nỗi suốt đời tôi, tôi cứ phải nhìn đi chỗ khác, mà không dám nhìn thẳng vào mặt mọi người. Sau nữa, tôi có lỗi, bởi vì gia dụ tôi có lòng cao thượng thật, thì lòng cao thượng ấy chỉ càng làm tôi đau khổ thêm, vì tôi ý thức được toàn bộ sự vối của nó, và tôi biết chắc tôi chẳng thể làm được gì với lòng cao thượng ấy, không thể tha thứ được. Bởi kẻ làm nhục tôi có thể đã tát tôi theo quy luật tự nhiên, mà đã là quy luật tự nhiên thì đâu có thể nói đến sự tha thứ. Không thể quên được, bởi lẽ dù là quy luật tự nhiên thì ta vẫn cảm thấy bị xúc phạm. Sau hết, cứ cho rằng tôi chẳng thèm khoan hồng đi nữa, mà trái lại, muốn trả thù cái tên đã làm nhục tôi, thì tôi cũng lại không làm như vậy được, bởi vì tôi chắc tôi không dám làm gì cả, cho dù tôi có thể làm được đi chăng nữa. Vì sao tôi không dám ư Về vấn đề này tôi cũng xin có đôi lời. 3. Với những người có gan trả thù và, nói chung, biết cách tự bảo vệ, thì họ hành động như thế nào? Giả dụ... Một khi ý muốn trả thù chiếm đoạt họ, thì trong toàn bộ con người họ không còn gì khác ngoài cái ý muốn đó. Quý ngày này sẽ xông thẳng đến phía trước như một con bò điên trúc sừng xuống dưới, và họa trăng chỉ có bức tường mới ngăn được anh ta. Xin nói thêm là khi đối diện với bức tường, thì những vị này, nghĩa là những con người chất phác, gian dị, và những con người hành động sẽ thành thực chịu thua ngay. Đối với họ bức tường không phải là cái cớ thoái thác, chẳng hạn như đối với chúng ta những con người suy tư và do đó không hành động thì bức tường không phải là một cái cớ để tháo lui, cái cớ mà chính anh bạn chúng ta có khi không tin nhưng vẫn sẵn sàng lợi dụng nó một cách vui sướng. Không, họ thì họ thực tâm chịu thua. Đối với họ trong bức tường như có cái gì nguy dịu, cái gì mang tính giải pháp đạo đức và rất dứt khoát, thậm chí có khi thần bí nữa. Nhưng tôi sẽ có dịp nói thêm về bức tường đó. Vâng, chính con người chất phác Giản dị như vậy tôi coi là con người bình thường, con người thực sự, mà chính bà mẹ tạo hóa dịu dàng của chúng ta muốn thế khi sinh ra anh ta ở trên đời này. Tôi ghen tức đến tận xương tùy với con người này. Hắn ngu đần, đúng, tôi không chối cãi. Nhưng biết đâu đấy, có thể vì bình thường nên hắn buộc phải ngu đần thì sao? Có thể như vậy lại đẹp cũng nên. Cái giả thuyết đó tôi cho có vẻ càng đúng hơn nếu ta xét cái phản đề của con người bình thường. Nghĩa là của con người có ý thức sáng suốt, con người không phải sinh ra từ lòng bà mẹ thiên nhiên, mà từ một sự bóp méo nào đó. Nói thế nghe có vẻ thần bí, nhưng tôi vẫn ngờ đúng như vậy. Cái con người bị bóp méo đó khi đứng trước phản đề của hắn, bỗng nhiên phải nếp mình lại và nhường bước, đến độ chính hắn phải tự coi hắn là một con chuột nhắt, chứ không phải một con người. Cho dù là một con chuột nhắt có ý thức rất sáng suốt chăng nữa, thì nó vẫn chỉ là con chuột nhắt. Hùng hồ kẻ kia mới là một con người, và do đó, vân vân và vân vân. Nhưng điều đáng nói hơn cả là chính hắn, vâng chính hắn, lại tự coi mình là một con chuột nhắt, trong khi chẳng ai bắt hắn phải tự thú như vậy cả. Và đó mới là điều mấu chốt nhất. Bây giờ ta thử ngắm xem chàng chuột nhắt này trong lúc hành động xem sao. Giả thử chàng cũng đã bị xúc phạm, mà hầu như lúc nào chàng ta cũng bị xúc phạm, và cũng muốn trả thù. Nỗi hận thù chất chứa trong lòng chàng có khi còn lớn hơn cả trong hôm de la nature et de la vérité. Cái ý định hèn hạ, muốn lấy oán trả oán trong con người chàng, có thể còn nung nấu hơn cả trong hôm de la nature de la vérité. Bởi hôm de la nature de la vérité, đó cái ngu đần bẩm sinh của hắn, coi việc trả thù chàng qua chỉ là một hành động vô cùng chính đáng. Trong khi chàng chuột nhất kia, do cái ý thức quá sáng suốt, lại phủ nhận sự công bằng đó. Nghĩa là cuối cùng, ta đi tới bản chất của vấn đề, bản chất của hành động báo thù đó. Ngoài sự đê tiện ban đầu, chàng chuột nhất bất hạnh của chúng ta đã kịp bao bọc chung quanh mình bao nhiêu cái đê tiện khác dưới hình thức những hoài nghi, những do dự. Từ hoài nghi đầu tiên, kéo theo không biết bao nhiêu hoài nghi khác, chưa được giải đáp, đến mức vô hình chung xung quanh chàng đã hình thành nên một đống bùn nhơ định mệnh nào đó, đúng bùn nhơ, hợp thành từ những do dự, hồ nghi... Và sau hết, bằng tất cả những bãi đờm mà những con người thật thà, chất phác, những con người hành động đã nhổ lên mặt chàng, những kẻ ngạo mạn đứng xung quanh chàng như những quan tòa và những nhà độc tài, lớn tiếng cười chế nhạo chàng. Cố nhiên đến lúc ấy thì chàng chẳng còn biết làm gì hơn là cười khẩy giả vờ khinh bỉ, sự khinh bỉ mà chính chàng cũng chưa chắc đã tin, rồi xấu hổ cúp đuôi chui vào cái hang của mình, ở đó... Trong cái hang hôi hám bẩn thỉu ấy, chàng chuột nhắt bị người ta chế nhạo và hạ nhục kia, mới từ từ trầm mình vào trong nỗi căm hận tím lạnh, độc ác, và nhất là một nỗi căm hận không bao giờ dứt. Suốt 40 năm trời dòng dã, chàng sẽ còn nhớ lại vụ xúc phạm đó với từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, nhục nhã nhất, và cứ mỗi lần như thế, lại thêm thắt vào những chi tiết nhục nhã hơn, rồi tự xì vả, đánh nghiến mình một cách cay độc trong tưởng tượng. Tuy cảm thấy tự xấu hổ vì những tưởng tượng ấy, nhưng chàng vẫn cứ khơi gợi ra, cứ nhớ lại tất cả, tự bịa thêm một câu chuyện hoang đường khác, lấy cớ rằng chuyện đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra, và chàng sẽ không tha thứ gì hết. Rất có thể chàng sẽ tìm cách trả thù thật, nhưng sẽ trả thù bằng cách lén lút, vụng trộm, từng tí một, vô danh, đồng thời không tin chút gì vào cái quyền được trả thù lẫn sự thành công của sự trả thù đó, và chàng biết trước rằng... Vì tất cả những toan tính trả thù ấy mà chàng còn đau khổ gấp trăm lần kẻ bị trả thù, mà kẻ đó chưa chắc đã thèm để ý đến những toan tính của chàng. Rồi trong lúc lâm chung, chàng sẽ nhớ lại tất cả, với những chi tiết càng lúc càng nhiều hơn và... Nhưng chính trong tâm trạng ô nhục giá băng nửa tuyệt vọng, nửa hy vọng đó, trong trạng thái tự chôn sống mình vì ý thức được quá rõ ràng sự đau khổ ấy, Trong căn nhà hầm mà trang sống suốt bốn mươi năm trời, trong hoàn cảnh biết rõ là bế tắc, nhưng vẫn còn đôi chút hoài nghi đó, trong cái địa ngục đầy dục vọng không được thỏa mãn và quay trở vào trong ấy, trong mớ hỗn độn những dao động, những quyết định nóng bỏng vừa thành hình tưởng như chắc chắn, nhưng chỉ một phút sau đó lại trở thành những ân hận, phải, trong tất cả những cái đó đã chứa đựng cái chất cốt niềm khoái lạc kỳ lạ, kỳ lạ mà tôi đã nói ở trên. Niềm khoái lạc ấy tinh vi đến nỗi, khó nhận ra, đến nỗi những kẻ chỉ hơi tầm thường một chút, hay thậm chí cả những kẻ có hệ thống thần kinh vững chắc, cũng không hiểu được tí gì. Có lẽ cả người nào chưa bị ăn tát bao giờ cũng không thể hiểu nổi nữa chứ. Quý vị sẽ cười mà bảo tôi như vậy, nghĩa là quý vị muốn lịch sự mà nói bóng gió cho tôi biết rằng chắc hẳn trong đời tôi đã bị ăn tát nên mới tỏ ra am tường đến thế. Tôi dám cá là quý vị đã nghĩ như vậy. Nhưng quý vị hãy yên tâm, tôi chưa hề bị ăn tát bao giờ Dù quý vị có tin hay không cũng mặc Có khi tôi còn tiếc là trong đời tôi đã cho kẻ khác Ăn tát quá ít, mà thôi đủ rồi Tôi không nói thêm một lời nào nữa về chuyện này Dù rằng chắc nó sẽ làm cho quý vị khoái trí lắm Tôi lại xin bình tĩnh nói tiếp về những người có thần kinh tốt Mà không hiểu được cái tế nhị của những khoái lạc Mặc dù trong một vài trường hợp họ có la giống lên như một con bò rừng thực thụ Và cứ cho là điều này làm cho họ hết sức vinh dự đi nữa, nhưng, như tôi đã nói, khi vấp phải cái bất khả là họ lập tức hạ giọng ngay. Cái bất khả đó tức là bức tường đá phải không? Bức tường đá nào? Ô hay, tất nhiên đó là những quy luật của tạo hóa, là những kết quả của khoa học tự nhiên là toán học. Chẳng hạn nếu có ai chứng minh cho quý vị biết rằng thủy tổ quý vị là loài khỉ, thì quý vị cũng chẳng nên nhăn mặt làm gì, mà hãy chấp nhận nó như một sự thật. Hay nếu có người chứng minh cho quý vị thấy thực chất một giọt mỡ của quý vị phải đáng giá hơn trăm ngàn giọt mỡ của đồng loại quý vị, rằng kết luận này là điểm tận cùng của mọi đức tính, mọi bồn phận, mọi thị hiếu và thành kiến, thì quý vị cũng chẳng làm được gì hơn là chấp nhận nó, vì hai lần hai, đó là toán học. Quý vị cứ thử cãi lại xem, thiên hạ sẽ la lớn vào mặt quý vị. Xin lỗi đi. Quý vị đâu có thể phản đối sự hai lần hai là bốn, tạo hóa trả việc gì phải xin sỏ quý vị. Nó đâu thèm để ý đến những ước muốn này nọ của quý vị, đến việc quý vị có thích hay không thích những quy luật của nó. Quý vị vẫn buộc phải chấp nhận nó đúng như nó là thế, và do đó, chấp nhận cả những hệ quả của nó. Một bức tường là một bức tường, thế thôi. Vân vân và vân vân, trời đất, nhưng tôi cần đích gì những quy luật của tạo hóa hả trời? Một khi vì lý do nào đó tôi không thích những quy luật và cái sự hai lần hai là bốn ấy. Cố nhiên, nếu không có đủ sức mạnh thì tôi không thể hút đầu vào bức tường đá như thế, nhưng tôi cũng không thỏa hiệp với nó, chỉ bởi lẽ đó là một bức tường đá và tôi không có đủ sức hút đầu nó. Làm như thế một bức tường đá như vậy đúng là một sự an ủi và chứa đựng một lời kêu gọi thỏa hiệp nào đó chỉ duy nhất vì nó chính là cái sự hai lần hai là bốn không bằng. Phi lý ơi là phi lý. Đâu phải là chuyện hiểu được hết, ý thức được hết mọi điều bất khả, mọi bức tường đá. Đâu phải là chuyện nếu anh thấy ghê tởm phải thỏa hiệp thì đừng thỏa hiệp nữa. Vấn đề là, từ những kết hợp logic tất yếu nhất dẫn đến những kết luận đáng ghét nhất về đề tài muôn thừa, là dường như anh vẫn có lỗi gì đó trong việc tồn tại bức tường đá kia. Mặc dù sự thật anh hiểu quá rõ rằng, anh hoàn toàn chẳng có lỗi gì giáo trọi, Thế là anh lại âm thầm nghiến răng bất lực và khoan khoái đứng bất động mà mơ tưởng rằng, té ra, anh chẳng việc gì phải tức giận ai cả. rằng bức tường đá ấy là không có, và có thể chẳng bao giờ có cả. rằng đó chẳng qua, chỉ là một trò hề, một trò bịp bợm lừa dối, bởi vì đó là một việc chẳng ra làm sao, người ta chẳng biết đó là cái gì và đó là ai. Nhưng bất chấp mọi trò đánh cháo và những cái vô tri thức đó, người vẫn đau khổ và càng không biết rõ bao nhiêu người lại càng đau khổ bấy nhiêu. Bốn ha ha ha Cứ theo cái kiểu lập luận vừa rồi của anh, thì có lẽ cả trong sự đau răng anh cũng tìm thấy khoái lạc đấy nhỉ. Quý vị sẽ cười mà bảo tôi như vậy. Chứ sao? Đau răng cũng có cái thú của nó chứ? Tôi đáp. Tôi bị đau răng cả tháng trời nay nên tôi biết. Cố nhiên khi đau răng người ta không tức giận, một cách im lặng, mà người ta dên gì. Nhưng đó là những tiếng dên không trung thực, đó là những tiếng dên thâm độc. Và toàn bộ vấn đề chính là ở sự thâm độc này. Chính những tiếng dên đó nói lên cái khoái lạc của kẻ bị đau. Nếu không cảm thấy khoái lạc, hắn đã chẳng dên làm gì. Đó là một thí dụ hay thưa quý vị, tôi xin triển khai nó ra. Thứ nhất, những tiếng dê ấy biểu lộ toàn bộ cái vô ích thấp hèn đối với ý thức của ta. Toàn bộ quy luật của tạo hóa, mà tuy nhổ tuệt vào nó, quý vị vẫn cứ đau khổ vì nó. Còn nó vẫn thản nhiên như không. Chúng cũng phát biểu rằng, tuy quý vị biết rõ là không có kẻ thù nào ở đây hết, nhưng quý vị vẫn cứ đau đớn như thường. Và dù có bao nhiêu các Wagenheim đi nữa, Thì quý vị vẫn cứ là nô lệ của những chiếc răng đau Rằng nếu có cái bỗng dưng này ra ý cầu ước cho anh khỏi đau Thì lập tức cái răng của anh sẽ khỏi đau ngay Nhưng nếu người đó không muốn Thì những chiếc răng của anh sẽ tiếp tục đau suốt ba tháng nữa Và cuối cùng nếu anh vẫn không bằng lòng và tiếp tục phản kháng Thì anh chẳng còn cách nào khác để tự an ủi hơn Là tự tát vào mặt mình Hay đấm tay thật đau hơn nữa vào tường Và chính từ những điều nhục mạ giết người đó, từ những tiếng cười chế nhạo không biết của ai đó, bắt đầu gây cho anh cái cảm giác khoái lạc đôi khi đạt tới độ cực khoái. Thưa quý vị, tôi xin quý vị lúc nào đó hãy thử lắng tai nghe tiếng rên của con người có học thức của thế kỷ Lúc hắn bị đau răng, đã hai, ba hôm, khi tiếng rên của hắn đã không còn giống tiếng rên của hôm đầu tiên, nghĩa là hắn rên không phải chỉ vì răng đau, không như một anh nhà quê thô lỗ nào đó rên mà như một con người có học, con người mà văn minh châu Âu đã đụng tới, rên như một con người đã tách rời hẳn cái gốc và những nền tảng nhân dân, như bây giờ người ta thường nói hai. Tiếng rên của hắn nghe hằn học, xấu thói và hầu như không bao giờ dứt, đêm cũng như ngày. Mà hắn thừa biết rên như thế đâu có ích gì cho hắn. Hắn biết rõ hơn ai hết rằng, hắn chỉ làm bực mình những người xung quanh và làm khổ hắn mà thôi, và chính hắn Hắn cũng tự hành hạ hắn, để chẳng được lợi lộc gì hết. Hắn thừa biết gia đình và hàng xóm, mà tiếng rên của hắn nhằm vào họ, đã bắt đầu thấy ghét và không tin chút gì vào chuyện hắn bị đau răng nữa, và ai cũng thầm hiểu rằng hắn có thể rên khác đi, giản dị hơn, đừng có rên ầm ầm lên như thế, đừng có những kiểu cách như thế, và cho rằng hắn quan trọng hóa vì độc ác. À đó, cái khoái lạc nằm trong chính sự hèn hạ và tất cả những cái cố ý đó. À! Tôi làm phiền các người hả? Tôi xé tim các người ra hả? Tôi làm cả nhà mất ngủ hả? Càng tốt, thì đừng ngủ nữa. Nên biết là tôi đang đau răng đây, dưới mắt các người tôi không còn là một kẻ anh hùng như trước kia tôi muốn tỏ ra nữa, mà chỉ còn là một tên độc ác, một chenapanba. Càng tốt, tôi còn sung sướng là các người đã thấy con người thật của tôi. Các người khó chịu nghe những tiếng rên khốn nạn của tôi phải không? Cho các người khó chịu, tôi sẽ rên to hơn cho mà xem đây này. Quý vị vẫn chưa chịu hiểu. Không, đúng là phải đạt tới trình độ nhận thức sâu sắc mới hiểu được hết mọi sự tinh tế của cái khoái lạc sắc thịt này. Quý vị cười. Tôi rất hân hạnh. Thưa quý vị, cố nhiên những câu pha trò của tôi rất vô duyên, chúng rắc rối quá và nghe rất giả tạo. Nhưng tất cả là do lòng không tự trọng của tôi mà ra. Lẽ nào một con người có ý thức lại có thể tự trọng được, dù chỉ một chút thôi? năm, Lẽ nào một kẻ đã quyết tâm đi tìm khoái lạc cả trong ý thức tự hạ mình, lại có thể còn có chút lòng tự trọng được chăng? Điều tôi vừa nói không phải là do một lòng tiếc hối vô vị nào hết, và nói chung tôi ghét nói, lại ba, ba tha cho con, lần sau con không dám thế nữa. Không phải là vì tôi không thể nói được những câu đó, trái lại, có thể chính bởi tôi quá có thể nói được những câu như vậy. Cứ như một cố ý, tôi thường nhảy sổ vào một vụ rắc rối ngay cái lúc tôi biết hẳn hoi rằng tôi chẳng có gì ăn thua trong đó hết. Cái đó mới khốn nạn. Để rồi tôi lại mùi lòng, lại khóc lóc ân hận và cuối cùng, cố nhiên tôi lại tự hờn dỗi, mặc dù vẫn không chút nào là đóng kịch, chắc tâm hồn tôi phải là hắc ám. Trong những trường hợp đó thì đâu có thể oán trách gì được những quy luật tự nhiên, dù rằng suốt đời tôi đã bị những quy luật đó chơi cho nhiều vố đau lắm rồi. Bây giờ nhắc lại tất cả các chuyện đó thì khốn nạn lắm. Với lại, nó cũng đã khốn nạn ngay từ hồi đó rồi. Vì chỉ ngay một hay hai phút sau đó, tôi đã tức tối nhận ra rằng tất cả chỉ là dối trá, dối trá hèn hạ, đóng kịch bần thỉu, những ăn năn, những cảm động, những thề bồi sửa đổi. Quý vị sẽ hỏi tại sao tôi lại hành hạ tôi, câu xé tôi như thế? Trả lời, bởi vì tôi chán ngồi khoanh tay một chỗ, nên tôi mới nghĩ ra chuyện để hành hạ mình. Đúng như vậy đó. Quý vị cứ quan sát kỹ mà xem, quý vị sẽ thấy sự việc xảy ra y hệt như vậy. Tôi tự bịa ra những chuyện phiêu lưu, tôi tự tạo cho mình một cuộc đời huyễn hoặc để ít nhất có thể sống cách này hoặc cách khác. Biết bao nhiêu lần chẳng hạn tôi đùng đùng nổi giận chẳng vì một lý do quái gì ráo như là cố tính nổi giận vậy, trong khi thâm tâm vẫn biết hẳn hoi rằng chẳng việc gì phải cáo hết, rằng mình làm bộ cáo để rồi đến cái độ đâm ra thực xấu thực sự. Suốt đời tôi vẫn thích chơi cái trò ấy, thậm chí về sau tôi không còn kiềm chế được nó nữa. Có lần, không hai lần chứ, tôi cố gắng yêu. Rồi tôi đau khổ, tôi cam đoan với quý vị như thế. Trong đáy sâu tâm hồn ta không tin là ta đau khổ, ta còn tự diễu ta là khác, vậy mà ta vẫn đau khổ như thường. Và đau khổ thực sự, ta ghen tuông, ta quẫn trí. Và nguyên do tất cả là do buồn chán, thưa quý vị, chính là do buồn chán mà ra hết. Tình trạng bất động đã lấn át ta, đè bẹp ta. Cái thành quả trực tiếp, thành quả tự nhiên của ý thức chính là tính ý, nghĩa là cố tình ngồi khoanh tay một chỗ. Ở trên, tôi đã nói đến điều này. Tôi xin nhắc lại, nhắc lại và nhấn mạnh. Tất cả mọi con người chất phác giản dị, tất cả mọi kẻ hoạt động, sở dĩ họ hành động chính là bởi họ đần độn và tầm thường. Làm sao cắt nghĩa được điều đó? Đây này, bởi vì đầu óc họ nhỏ hẹp nên họ coi những nguyên nhân phụ. Nguyên nhân trực tiếp là những nguyên nhân chính, và còn dễ dàng hơn, nhanh hơn kẻ khác, họ tưởng rằng đã tìm thấy những lý do vững chắc, căn bản cho hành động của họ. Bởi vậy họ yên tâm, mà đây là điều chính. Qua thế, muốn hành động được thì trước hết phải có một sự yên ổn tâm hồn, và không còn một hoài nghi nào nữa. Nhưng làm sao tôi đạt tới được cái yên ổn tâm hồn đó? Tôi tìm đâu ra những nguyên nhân cơ bản để dựa vào? Đâu là nền móng của tôi? Tôi sẽ đi tìm nó ở chỗ nào. Tôi tập suy tưởng. Và rồi, trong tôi, cứ mỗi một nguyên nhân đầu tiên lại lập tức kéo theo sau nó một nguyên nhân khác sâu xa hơn, căn bản hơn, và cứ như thế tới vô hạn. Đó chính là bản chất của mọi tư duy, mọi ý thức. Thế rồi ta lại đụng tới những quy luật của tự nhiên. Và cuối cùng kết quả là gì? Thì lại vẫn chính là cái đó. Quý vị hãy nhớ lại, vừa nãy tôi có nói tới sự trả thù. Tôi chắc quý vị vẫn chưa hiểu được hết. Người ta nói, con người báo thù, bởi vì hắn cho như vậy là đúng. Nghĩa là hắn đã tìm được thấy cái nguyên nhân căn bản cho hắn, cụ thể đó là công lý, cho nên hắn cảm thấy hoàn toàn yên ngôi và làm cái hành động trả thù đó hết sức thanh thản và thành công, bởi vì hắn tin tưởng rằng hắn làm một việc chính đáng và thẳng thắn. Nhưng tôi thì tôi chẳng thấy gì là chính đáng, là tốt. Cho nên nếu tôi cố dập tâm để trả thù, thì đó hoàn toàn là... Do ác ý của tôi mà thôi Cố nhiên sự độc ác có thể thắng được mọi do dự, mọi hoài nghi Và như thế có thể được coi như một lý do căn bản Chính bởi lẽ nó không phải là một lý do Nhưng làm sao được nếu tôi không đủ ngay đến cả lòng độc ác Điều này tôi đã nói lúc đầu Chính bởi vì những quy luật khốn nạn đó của ý thức Mà sự độc ác của tôi phải kinh qua một sự phân giải hóa học Vừa mới phân biệt được ra đối tượng của lòng thủ oán thì nó đã biến đi mất Mọi lý do tiêu tán đi, kẻ có lỗi không còn tìm thấy Điều xúc phạm không còn là điều xúc phạm Mà là một cái vụt của định mệnh Một cái gì giống như sự đau răng Trong đó không ai là kẻ có lỗi Rồi cuối cùng vẫn lại chỉ còn chính cái lối thoát ấy Tức là đấm tay vào tường Ta sẽ giả bộ khinh bỉ vì không thể tìm được nguyên nhân đầu tiên Còn nếu ta giao phó được ta cho tình cảm một cách mù quáng, không hề đắn đo và suy nghĩ, không hề tìm kiếm lý do, gạt bỏ ý thức ta sang dù là một phút, thì đã là một chuyện khác. Thu ghét hoặc yêu mến đi, chứ đừng ngồi khoanh tay một chỗ. Đến ngày kia là chậm nhất, ngươi sẽ bắt đầu tự khinh bỉ ngươi vì đã cố tình lừa dối ngươi. Kết quả là, bong bóng xà phòng và sức ý. À, bẩm quý vị, có thể tôi tự cho mình là rất đỗi thông minh, Chỉ bởi lẽ là suốt đời tôi chưa bao giờ có thể khởi sự hay kết thúc được một cái gì. Bởi thế tôi chỉ là một tên táng láo, một tên táng láo vô hại, một tên quấy giày như mọi người chúng ta. Nhưng biết làm sao được, thưa quý vị, nếu quả thực cái sứ mệnh duy nhất của mọi con người thông minh là ngồi nói láo, nghĩa là chủ tâm ngồi đổ nước vào cái dây. Sao? Trời, giá tôi không làm được việc gì chỉ vì lười thì có phải tôi đã phục tôi biết mấy? Tôi phục tôi chính bởi vì ít nhất tôi đã có thể lười được, bởi vì ít nhất tôi đã có được một tính cách nhất định để có thể tự tin vào mình. Hỏi, mày là ai? Đáp, một thằng lười. Được nghe ai gọi như thế chắc phải là thú vị lắm. Như vậy là tôi đã được định danh, đã có cái gì để nói về tôi? Một thằng lười. Đó là một tức vị, một chức phận, một sự nghiệp thưa quý vị, quý vị chớ cười. Thật vậy đó. Như vậy chắc tôi sẽ có cái quyền hội viên của một hội lớn nhất thế giới, và lúc nào tôi cũng chỉ làm mỗi một việc là chiêm ngưỡng tôi. Tôi biết một vị suốt đời tự hào là sở trường về rượu Lafite, ông ta cho cái đặc tính này của ông là một đức tính rất quý báu và không bao giờ ngờ vực gì mình cả. Ông ta chết đi không những lương tâm yên ổn mà còn đắc ý nữa, và ông ta đã hoàn toàn có lý. Như vậy Chắc tôi đã đã chọn được cho tôi một sự nghiệp. Chắc tôi đã là một thằng lười và một thằng ham ăn, nhưng không phải là một thằng ham ăn tầm thường, mà là một kẻ ham thích tất cả những cái gì đẹp và cao thượng. Quý vị thấy thế nào? Tôi đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Cái đẹp và cái cao thượng đã đè nặng chịu trên đầu tôi từ hồi tôi 40. Từ hồi tôi 40 tuổi. Nhưng trước đó có lẽ là một chuyện khác hẳn. Chắc tôi đã tìm được cho tôi một hình thức hoạt động phù hợp với tư chất của tôi. Thí dụ, uống rượu chúc mừng tất cả những gì đẹp và cao thượng. Tôi sẽ nắm lấy mọi cơ hội để nâng ly chúc mừng cái đẹp, cái cao thượng, nhất là sau khi đã nhỏ một giọt lệ vào ly rượu. Tôi sẽ làm mọi thứ trở thành đẹp và cao thượng. Tôi sẽ khám phá ra cái đẹp và cái cao thượng, ngay cả trong những đống rác hôi thối nhất. Tôi sẽ nhỏ lệ đầm đìa như một cái khăn thấm nước. Một họa sĩ chẳng hạn, vẽ một bức tranh của ghé một là tôi nâng chén chúc mừng họa sĩ đó lập tức, bởi tôi yêu thích tất cả những gì đẹp và cao thượng. Một thi sĩ đã viết bài thơ, hãy mặc ý mỗi người. Lập tức tôi nâng chén chúc mừng mỗi người, bởi tôi yêu thích cái đẹp, cái cao thượng. Rồi tôi sẽ đòi mọi người phải kính trọng tôi vì điều đó. Tôi sẽ truy tố kẻ nào không tôn trọng tôi. Tôi sống yên ổn và tôi chết uy nghi. Thế mới là điều tuyệt diệu chứ, thế mới là tao nhã chứ. Và rồi tôi sẽ để một cái bụng thật bệ vệ, một cái cằm bạn da ba ngấn, một cái mũi thật bóng nhảy, để ai trông thấy cũng sẽ phải reo lên, À! đây mới là một con người đích thực, một con người đáng kính." Quý vị muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, chỉ được nghe ai nói về mình bằng những nhận xét đó thì quả là có thấy dễ chịu thực trong cái thời buổi tiêu cực này. Nhưng đó chỉ là những giấc mộng vàng mà thôi. À mà này, ai là người đầu tiên đã phát biểu, người đầu tiên đã tuyên bố rằng, con người làm những điều khốn nạn chỉ bởi vì hắn không biết đến những tư lợi của hắn, và nếu ai soi sáng cho hắn, nếu ai mở mắt cho hắn nhìn thấy những quyền lợi thực thụ của hắn, những quyền lợi bình thường của hắn, thì lập tức hắn sẽ thôi không làm những điều khốn nạn nữa, và lập tức sẽ trở thành tốt và thẳng thắn. Bởi vì một khi đã được khoa học soi sáng cho và đã hiểu những quyền lợi thực của mình, thì hắn sẽ tìm thấy trong cái thiện ấy mối lợi của hắn. Cho rằng không ai có thể hành động cố tình chống lại quyền lợi của chính mình được, cho nên con người tất nhiên phải làm điều thiện. Ôi! Con nít làm sao? Ngây thơ làm sao? Nhưng có bao giờ, trong suốt bao nhiêu ngàn năm nay, có bao giờ con người chỉ hành động theo tư lợi? Ta trả lời làm sao được hàng triệu sự kiện chứng minh rằng con người, trong khi vẫn ý thức được đâu là quyền lợi của mình, lại đem đặt nó vào hàng thứ yếu và đâm đầu vào một con đường khác hẳn, đầy rủi ro và nguy hiểm. Không phải là hắn bị bắt buộc làm như thế, nhưng hình như hắn muốn cố tình tránh con đường đã vạch ra để tự mình vạch lấy một cách tự do, một cách phóng khoáng, một con đường khác đầy khó khăn, một con đường phi lý, khó mà nhận ra, mù mịt. Chính bởi vì cái tự do ấy, dưới mắt hắn, có nhiều sức dẫn dụ hơn là những tư lợi của hắn. Tư lợi? Thế nào là tư lợi? Quý vị có dám định nghĩa cho thật đúng hộ tôi tư lợi của con người là thế nào không? Quý vị sẽ nói sao nếu một ngày kia tư lợi của con người, trong một vài trường hợp không những có thể, mà nhiều khi lại còn phải là ham muốn cái hại chứ không phải là cái lợi? Nếu thế, nếu có trường hợp này xảy ra, thì cả cái nguyên lý của quý vị sẽ sụp đổ. Quý vị nghĩ sao? Có thể có trường hợp đó được không? Quý vị cười. Quý vị cứ cười đi, nhưng xin trả lời tôi đã. Ta có đếm được chính xác những tư lợi của con người không? Có cái nào không có trong bảng phân loại của quý vị, và có cái nào không thể phân loại được không? Bởi theo tôi biết, quý vị đã thiết lập cái bảng tư lợi con người đó theo những con số trung bình của thống kê và những định thức kinh tế khoa học. Vậy tư lợi con người theo quý vị gồm có phú quý... Tài sản, bình yên, tự do, vân vân và vân vân. Và nếu kẻ nào không giấu giếm và cố tính bài xích cái bảng phân loại đó, quý vị và cả tôi nữa sẽ coi kẻ đó là một thằng điên, một kẻ ngu dân chủ nghĩa, phải không? Có đúng thế không đã? Nhưng có một điều là, làm thế nào mà các nhà thống kê, các bậc hiền triết và vị nhân ái đó lại luôn luôn gạt một thức tư lợi đặc biệt ra ngoài cái bảng tính, những tư lợi của con người. Thậm chí họ cũng chẳng muốn tính đến nó trong dạng thức mà lẽ ra phải tính đến, mà điều này có tính chất quyết định đến kết quả tính toán. Cũng chẳng phải là một việc khó khăn gì, thì tại sao không làm cho hết cái bảng đó đi, tại sao không cho cái yếu tố đó vào? Nhưng điều nguy hại là yếu tố tư lợi sáng suốt ấy không thể có chỗ cho một bảng phân loại nào, và không thể ghi được vào một bảng nào hết. Chẳng hạn, tôi có một ông bạn. À, mà tôi nhớ rồi. Quý vị cũng biết ông ta mà. Có ai mà không biết ông ta cơ chứ? Khi sắp sửa hành động, ông bạn đó bắt đầu cắt nghĩa cho ta rất rõ bằng những câu nói đẹp đẽ và vĩ đại, rằng ông ta phải hành động ra sao để phù hợp với lý trí, với chân lý. Hơn thế nữa, ông ta sẽ thảo luận ra một cách xúc động say sưa những tư lợi thực sự và bình thường của nhân loại. Ông ta sẽ chế nhạo sự mù quáng của những kẻ ngu si không hiểu gì về những quyền lợi thực của mình. Cũng chẳng biết gì đến cái giá trị thực sự của phẩm hạnh. Nhưng chỉ 15 phút sau, chẳng vì một nguyên cớ đột xuất bên ngoài nào, mà chỉ do một động cơ nào đó bên trong mạnh hơn cả mọi tính toán và quyền lợi, ông ta sẽ làm một việc lố bịch, bậy bạ nào đó. Và thế là ông ta hành động chống hẳn lại những quy tắc mà ông đã viện dẫn ra, chống lại cả lý trí, cả tư lợi, chống lại tất cả. Nhưng tôi báo trước cho quý vị biết rằng, ông bạn tôi là một nhân vật tập thể. Và vì vậy rất khó mà quy trách ông ta một mình được Chính đó là cái điều tôi muốn nói tới, thưa quý vị Thật vậy, chẳng lẽ đối với ta lại không có một cái gì đáng quý hơn cả những quyền lợi lớn lao nhất hay sao? Nói khác đi, để khỏi phá vỡ logic Chẳng lẽ đối với ta lại không có một cái lợi nào Cái người ta đã bỏ sang một bên Cái mà ta vừa mới nói tới Quan trọng hơn và có lợi hơn tất cả cái lợi khác Một cái lợi mà con người nếu cần sẽ sẵn sàng hành động chống lại mọi quy tắc, nghĩa là chống lại lý trí, hy sinh danh dự, yên ổn, hạnh phúc, nói tóm lại tất cả những gì đẹp đẽ và có lợi của mình đi, không gì khác hơn là chỉ để với tới cái mối lợi cơ bản nhất, có lợi nhất, và đối với anh ta là quý giá nhất hay sao? Có chứ, quý vị sẽ ngắt lời, nhưng cũng vẫn là tư lợi như thường. Nhưng xin mạn phép quý vị cho tôi giảng nghĩa thêm. Vấn đề ở đây không phải là trò chơi chữ, mà là ở chỗ, cái tư lợi này sở dĩ tuyệt vời, chính là vì nó phá hủy tất cả những bảng phân loại của ta, và đảo lộn tất cả những hệ thống do những người yêu nhân loại vì hạnh phúc của con người đã dựng nên. Tóm lại, nó gây trở ngại cho mọi thứ, nhưng trước khi chỉ đích danh cái tư lợi đó cho quý vị thấy, tôi muốn tự buộc cá nhân tôi vào đó, và vì thế tôi mạnh dạn quả quyết rằng, Tất cả những hệ thống đẹp đẽ ấy, tất cả những lý thuyết giải nghĩa cho nhân loại, biết đâu là những tư lợi bình thường của mình, để nhân loại lập tức trở thành có lòng nhân ái và cao thượng trong lúc đạt tới những tư lợi đó. Tôi xin tuyên bố rằng, tất cả những cái đó chỉ là vấn đề logic học. Vâng, logic học đơn thuần. Vì một khi công nhận sự cải tạo con người có thể đạt được bằng cách làm cho hắn biết những tư lợi đích thực của hắn, theo tôi, giống như công nhận với Buckle. Rằng văn minh làm cho con người dịu dàng đi, và do đó con người dần dần trở nên ít khát máu hơn, ít hiếu chiến hơn. Backel đã tới được kết luận này một cách hết sức logic, tôi tin thế. Nhưng con người say mê những hệ thống, những diễn dịch logic trừu tượng, đến nỗi hắn sẵn sàng cố tình làm sai hẳn sự thật đi, sẵn sàng nhắm mắt bịt tai trước sự thật, chỉ để biện minh cho logic của mình. Sở dĩ tôi lấy thí dụ này bởi nó là một thí dụ quá rõ ràng. Hãy thử nhìn chung quanh quý vị thì rõ Máu chảy từng suối Mà chảy vui vẻ là khác Cứ như là rượu sâm banh Đó là toàn bộ cái thể kỳ sinh này của chúng ta Trong đó có Buckle Đó là Napoleon Vừa vĩ đại, vừa là của ngày nay Đó là Bắc Mỹ, một liên bang vĩnh cửu Và cuối cùng đó là chân dung khôi hài của Schleswig-Holstein Vậy văn minh làm ta dịu dàng ở chỗ nào? Văn minh chỉ làm phát triển nơi ta cái đa tạp của cảm giác mà thôi Ngoài ra không có gì khác Và nhờ sự phát triển cái đa tạp đó, có thể rồi đây con người sẽ tìm được một khoái lạc nào đó trong việc đổ máu cũng nên. Và lại sự này cũng đã xảy ra rồi. Quý vị có để ý rằng những kẻ khát máu tinh tế nhất bao giờ cũng là những vị văn minh nhất, và so với họ thì những Atia những Stankarazin sẽ chẳng thấm vào đâu. Sở dĩ những vị đó không được để ý đến mấy là bởi họ quá nhiều và ta đã quen đi rồi. Nhưng dù sao nếu văn minh không làm cho con người khát máu hơn, thì chắc chắn nó cũng làm cho khát máu một cách khốn nạn hơn, hèn hạ hơn. Ngày xưa con người cho rằng mình có quyền làm đổ máu và hắn thủ tiêu mà lương tâm vẫn yên ổn, bất cứ ai hắn xét là đáng chết. Còn ngày nay, mặc dù vẫn cho rằng đổ máu là một hành động xấu, người ta vẫn giết người như thường, thậm chí còn giết thường xuyên hơn ngày xưa. Cái đó có tệ hơn không? Xin quý vị tự phán xét lấy. Người ta nói rằng Cleopatra, xin lỗi đã lấy thí dụ này trong sự La Mạ, giải trí bằng cách lấy kim đâm vào vú bọn nô lệ của bà, và khi thấy chúng la thét lên và quằn quại thì lấy làm thích trí lắm. Quý vị chắc sẽ bảo rằng chuyện đó xảy ra trong một thời kỳ tương đối còn man dợ, rằng thế kỷ chúng ta cũng hãy còn man dợ, bởi vì, cũng nói một cách tương đối, người ta cũng vẫn đâm kim vào thịt người, rằng con người, mặc dù đã... Học nhìn biết sự vật một cách rõ ràng hơn. Hắn vẫn còn lâu mới học được cách hành động theo những quy tắc lý trí và khoa học. Nhưng dù sao, quý vị vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng hắn sẽ quen với những quy tắc đó, chừng nào hắn đã hoàn toàn lìa bỏ được vài khuynh hướng xấu của hắn, và chừng nào lẽ phải và khoa học đã hoàn toàn cải huấn được bản tính con người và lái nó vào một con đường bình thường. Quý vị sẽ tin chắc rằng chừng đó Con người sẽ thôi tự nguyện lầm lẫn và bất giác không còn muốn tách rời ý chí với những ý thích bình thường của hắn nữa. Hơn thế nữa, quý vị sẽ bảo, chừng đó khoa học sẽ dạy cho con người biết, nhưng theo ý tôi, đây là một xa xỉ phẩm vô ích, rằng hắn chưa bao giờ có ý chí hay những tính khí bất thường hết và tự trung hắn chỉ là một cái phím dương cầm, một cái pedal đại phong cầm. Bởi vì thế, bất cứ cái gì hắn làm không phải là do hắn muốn vậy mà là phù hợp với những quy luật tự nhiên. Cho nên chỉ cần khám phá ra những quy luật đó, là con người sẽ không còn trách nhiệm gì về hành vi của hắn, và rồi cuộc đời đối với hắn sẽ vô cùng dễ chịu. Tất cả những hành vi nhân loại cố nhiên sẽ có thể căn cứ vào toán học mà tính ra và xếp vào bảng, như những bảng logarit tính đến 18.000, rồi ghi vào mục lục. Hoặc, tốt hơn nữa, ta sẽ cho in những cuốn sách thật dày bự, Đại loại như những từ điển, bách khoa của ta. Trong đó cái gì cũng đã được tính toán và đoán trước, rõ ràng, Đến nỗi trên thế giới này sẽ chẳng thể còn phiêu lưu, chẳng còn đến cả hành động gì hết. Và rồi, vẫn theo lời quý vị, những tương quan kinh tế mới cũng sẽ được thiết lập theo một chính xác toán học, để rồi mọi vấn đề sẽ biến mất ngay lập tức, bởi lẽ giản dị là ta đã tìm ra mọi giải đáp rồi. Và rồi ta sẽ dựng một lâu đài pha lê. Rồi ra sẽ thấy chim lửa, và rồi Tất nhiên đâu có bảo đảm Bây giờ là tôi nói Rằng cuộc đời sẽ không buồn chán, kinh khủng Thật vậy, có biết làm gì Nếu cái gì cũng đã tính toán và định trước cả rồi Nhưng được cái mọi người đều sẽ trở nên khôn ngoan hết Cố nhiên buồn chán Cũng có thể đưa đến nhiều chuyện không hay Chính buồn chán Nó làm ta đâm kim vàng vào thịt người Nhưng như thế cũng còn chưa sao Điều tệ hại là ở chỗ Vẫn lời tôi Có thể con người sẽ vô cùng thích thú nếu có được những cây kim vàng trong tay, con người ngu xuẩn, ngu xuẩn kinh khủng, hay đúng hơn hắn không ngu xuẩn bằng vô ơn, khó mà tìm được sinh vật nào vô ơn hơn hắn. Chẳng hạn, tôi sẽ không ngạc nhiên tí nào nếu ngay giữa cái lúc tối đa hạnh phúc đó bỗng có một ngài mất hết cả vẻ lịch sự, bộ mặt phản động và cười cợt, đứng phát lên, hai tay chống nạnh nói với ta, bẩm các ngài chứ, hay là ta đã quách cái hạnh phúc khôn ngoan đó xuống đất. Để mà tống khứ mẹ những logarit đó đi, để lại bắt đầu sống theo cái sở thích ngông của ta, có hơn không? Như thế cũng vẫn còn là nhẹ. Cái đáng giận hơn là nhân vật này thế nào rồi cũng tìm được nhiều đồ đệ cho mà xem. Con người là vậy đó. Tất cả là do một cái rất tầm thường, một cái không đáng nhắc tới chút nào cả mà ra. Đó là vì con người ta. bất cứ hắn là ai, bao giờ và ở đâu cũng khát vọng được hành động theo ý hắn muốn, Chứ không theo những mệnh lệnh của lý trí và tư lợi, mà ý muốn của ta có thể, và đôi khi bắt buộc phải. Đây là ý kiến riêng của tôi, bắt buộc phải đi ngược với quyền lợi của ta. Cái ý muốn tự do của tôi, cái tự ý của tôi, cái tính khí bất thường của tôi, cho dù nó điên khùng đến mấy, cái ngông cuồng khích động tới một độ điên loạn đó của tôi. Vâng, đó chính là cái mà người ta đã gạt sang một bên. Đó chính là cái tư lợi có lợi nhất trong những bảng phân loại của quý vị. Nó không hề có được một chỗ. Đó chính là cái nó bẻ gãy ra trăm ngàn mảnh vụn mọi hệ thống, mọi lý thuyết. Căn cứ vào đâu mà tất cả các nhà thông thái ấy lại cho rằng, con người ta cần phải có một dục vọng bình thường và đức hạnh. Tại sao họ lại tưởng được rằng con người bắt buộc phải có một dục vọng tư lợi, sáng suốt, Con người chỉ cần một cái duy nhất là dục vọng độc lập với bất cứ giá nào, bất chấp hậu quả ra sao. Nhưng còn, dục vọng thì chỉ có quỷ thần may ra mới biết được nó ra sao. Tám Ha ha ha Mà làm gì có dục vọng mới chứ? Quý vị ngắt lời tôi và cười. Khoa học ngày nay đã thành công quá sức tưởng tượng trong công trình mổ xẻ con người. Đến nỗi ta biết rằng dục vọng và cái mà người ta gọi là tự do ý chí đó từ nay sẽ chẳng qua là... Xin quý vị khoan hãng cười. Bởi chính tôi cũng sắp nói tới điều đó. Thú thực là tôi cũng hơi sợ sợ. Tôi đang nói rằng chỉ có quỷ thần họa chăng mới biết được dục vọng phụ thuộc vào cái gì. Và có lẽ như vậy lại tốt tôi thực nghĩ đến khoa học và tôi trột dạ, thì vừa đúng lúc quý vị ngắt lời tôi. Thực thế, nếu người ta khám phá ra được cái định thức cho tất cả mọi dục vọng, mọi biến tính bất thường của ta, nghĩa là chúng do đâu mà ra, chúng phát triển theo quy luật nào, tái hiện ra sao, hướng tới mục đích nào, vân vân, thì có lẽ lúc đó con người sẽ thôi ham muốn ngay. Không phải là có lẽ, mà chắc chắn như thế. Ham muốn phù hợp theo những bảng con số thì còn thú vị ở chỗ nào? Hơn nữa. Nếu vậy, con người sẽ lập tức rơi xuống hàng một cái đinh ốc, hay một cái gì đại loại như thế, bởi một con người mất hết cả dục vọng, ý chí, thì còn là gì nếu không là một cái đinh ốc? Quý vị nghĩ sao? Ta thử xét những xác suất xem liệu điều đó có thể xảy ra được hay không. Ahem! Quý vị nói, dục vọng của ta dễ bị nhầm lẫn nhất bởi vì chính chúng ta đã nhầm lẫn trong khi đánh giá những tư lợi của ta. Nhiều khi ta ham muốn những cái vớ vẩn đầu đâu Bởi vì ta ngu dại tưởng rằng như vậy là đã tới được cái mà ta cho là có lợi nhiều nhất, nhưng khi có người đã giải nghĩa cho ta, khi mọi sự đã được xếp đặt đâu vào đó và được ghi đàng hoàng vào sách vở. Một điều rất có thể làm được chứ, bởi vì có kẻ nào ngu si, lố bịch mới tin rằng có một vài quy luật thiên nhiên không bao giờ cắt nghĩa được nổi. Lúc đó cố nhiên sẽ chẳng còn những gì gọi là dục vọng nữa. Nếu có một xung đột giữa dục vọng và lý trí ta, thì ta sẽ chỉ có thể lý luận chứ không thể ham muốn. Bởi vì một người đã biết lý luận thì không thể nào lại ham muốn những cái vớ vẩn vô lý hay cố tình đi ngược lại lý trí và tự ý làm điều quấy. Và bởi lẽ mọi dục vọng và lý trí có thể tính trước được, vì chắc chắn người ta sẽ khám phá ra được những quy luật của cái gọi là ý chí tự do của ta. Cho nên một ngày kia, tôi không pha trò đâu. Ta sẽ thiết lập được một loại bảng nào đó, và rồi ta sẽ ham muốn theo đó. Thí dụ một ngày kia, có người chứng minh cho, cho tôi rằng khi tôi dơ nắm đấm vào mặt ai, thì như vậy, tức là tôi đã không thể làm khác được. Và tôi cũng không thể nắm tay lại một cách nào khác hơn nữa. Tôi đâu có còn tự do nữa. Nhất là nếu tôi cũng lại là một nhà thông thái, và nếu tôi có một bằng cấp. Vậy tôi có thể tính trước được cuộc đời của tôi đến 30 năm. Nói vắn tắt, nếu quả là như vậy. Thì ta còn biết làm gì khác hơn là chấp nhận. Và nói chung, ta phải luôn luôn tự nhủ rằng, vào lúc nào đó, trong đúng cái hoàn cảnh đó, thiên nhiên chẳng hề cần biết gì đến ta hết. Và vì vậy, ta phải chấp nhận thiên nhiên như thế, chứ không được đòi hỏi, nó phải theo cái thị hiếu của ta. Và nếu quả thực ta muốn có những định thức, những bảng mục lục, những bình hóa học, thì biết làm cách nào khác, ta phải chấp nhận hết giáo. Bởi không thế thì chúng ta vẫn cứ được chấp nhận mà đâu cần sự cho phép của ta. Vâng, nhưng đến đây tôi mới thấy cái khó khăn. Nhưng quý vị phải tha lỗi cho tôi, cái tính hay nói chiết lý, đó là kết quả 40 năm sống dưới hầm của tôi. Cho phép tôi được thả cửa nói ngông một lát. Thưa quý vị, lý trí là một cái rất hay, không ai phủ nhận hết. Nhưng lý trí là lý trí, và chỉ thỏa mãn cái bản năng lý luận của con người mà thôi. Trong khi dục vọng mới là cái biểu lộ toàn diện cuộc đời, nghĩa là cuộc đời con người toàn vẹn, kể cả lý trí lẫn những thúc dục của bản năng. Và cuộc đời chúng ta, mặc dù trong cách biểu hiện ấy nhiều khi có những kẻ vô cùng khốn nạn, nhưng nó vẫn là đời sống chứ không phải là sự lấy căn một bình phương. Thí dụ tôi đây chẳng hạn, tôi muốn sống, dĩ nhiên, sống để thỏa mãn cái bản năng sống toàn diện của tôi, chứ không phải chỉ để thỏa mãn cái bản năng lý luận. Một bản năng dù sao cũng chỉ tượng trưng cho một phần 20 cái năng lực sống của tôi, lý trí biết những gì. Lý trí chỉ biết những gì nó đã học. Có thể nó sẽ chẳng biết gì khác hơn. Đây không phải là một niềm an ủi, nhưng tại sao không nói thẳng ra như thế? Trong khi bản tính con người hành động với tất cả sức mạnh của nó, với tất cả những gì có trong nó, vô tình hay cố tình, đôi khi nó có làm bậy nhưng nó sống. Tôi ngờ rằng quý vị đang nhìn tôi với vẻ khinh bì. Quý vị sẽ nhắc lại một lần nữa cho tôi biết rằng, con người được soi sáng và có văn hóa, nghĩa là con người của tương lai sẽ không thể nào cố ý muốn cái gì bất lợi cho hắn, và điều này hiển nhiên như toán học. Tôi hoàn toàn đồng ý. Vâng, nó đúng là toán học. Nhưng tôi xin nhắc lại lần thứ 100. Có một trường hợp, một trường hợp duy nhất, con người có thể cố ý dụng tâm đi tìm một cái gì bất lợi cho hắn, một cái hết sức ngu xuẩn. Như vậy chỉ cốt để thoát khỏi sự bắt buộc phải chọn cái có lợi, cái có lý. Bởi vì cái ngu xuẩn đó, cái caprice một đó, thưa quý vị, có khi trong thực tế lại là cái lợi hơn tất cả mọi thứ trên đời này cũng nên, nhất là trong một vài trường hợp. Có khi cái lợi đó lại cao hơn cả mọi cái lợi khác, mặc dù có thể nó rõ ràng có hại cho ta và đi ngược hẳn lại những kết luận vững vàng nhất. Đó là nhân tính, cái cá thể của ta. Có một vài người quả quyết rằng đó là cái quý giá nhất của con người. Dục vọng, cố nhiên, khi nó muốn, có thể đồng ý với lý trí, nhất là nếu ta đừng lạm dụng sự đồng ý đó và giữ nó trong giới hạn. Như vậy có thể rất hữu ích và đáng hoan hô. Nhưng rất nhiều khi, có thể nói là phần lớn trường hợp, dục vọng nhất định không chịu đồng ý với lý trí, và rồi thì, rồi thì. Nhưng quý vị có biết rằng điều đó cũng rất hữu ích và đáng hoan hô không? Thưa quý vị, Cứ giả thử rằng, con người không ngu đi Cũng không thể nói được rằng, con người ngu Bởi lẽ nếu hắn ngu thì ai khôn bây giờ Nhưng nếu hắn không ngu, thì ít ra hắn cũng vô ơn một cách quái đàn Vô ơn một cách lạ kỳ Tôi còn tin rằng, đó là định nghĩa hay nhất về con người Một sinh vật hai chân và vô ơn Nhưng trước hết đó không phải là khiếm khuyết chính của hắn Khiếm khuyết chính là cái tính vô đạo đức vĩnh cửu của hắn Từ thời Đại Hồng Thủy cho tới thời Cheswick-Holstein trong lịch sử chúng ta ngày nay. Vô đạo đức, và do đó cư xử một cách sốc nổi, bởi xưa nay ta vẫn biết rằng sốc nổi là do vô đạo đức mà ra. Quý vị cứ thử ngó vào lịch sử nhân loại mà xem. Quý vị thấy gì? Vĩ đại phải không? Vâng, có thể. Gì chứ pho tượng ở Rhodes cũng đã đủ vĩ đại rồi. Đâu phải chuyện phù phiếm khi Ngài Anaevsky thuật lại cho ta biết rằng, Theo một số người thì pho tượng đó do con người tạc nên, theo một số người khác thì đó lại là công trình của tạo hóa. Quý vị có thấy cái biến hóa trong lịch sử con người chứ? Vâng, có biến hóa. Cứ việc nhìn vào những bộ lễ phục, cả dân sự lẫn quân sự, thì đủ biết. Và nếu thêm vào những bộ thường phục hay tiện phục nữa, thì quý vị sẽ không biết đường nào mà mò, không một sự ra nào có thể làm xuể. Quý vị cho là tẻ nhạt, cũng có thể nữa. Quả vậy. Chỉ đánh nhau là đánh nhau. Hôm nay người ta đánh nhau, hôm qua người ta đánh nhau, và ngày mai còn đánh nhau nữa. Quá tẻ nhạt ấy chứ lại. Tóm lại, ta có thể nói bất cứ gì về lịch sử thế giới, nghĩa là bất cứ gì có thể hiện ra trong trí tưởng tượng của một kẻ điên loạn nhất. Điều duy nhất ta không thể nói được là nó khôn ngoan, vừa cất tiếng định nói là chữ đó tắc ngay trong cổ họng. Và hơn nữa, chuyện này luôn luôn xảy ra, Trên đời thường hay có những kẻ khôn ngoan và đạo đức, những bậc hiền triết và những nhà nhân ái mà mục tiêu là sống một cuộc sống theo lẽ phải và đạo đức để làm gương cho đồng loại mình và chứng minh cho họ biết rằng người ta có thể sống theo lẽ phải và đạo đức được. Nhưng rồi quý vị có biết sao không? Chẳng sớm thì muộn, rồi các nhà hiền triết tài tử này cũng lại phản bội lý tưởng của họ và sống thỏa hiệp trong những vụ vô luân thường nhất. Vậy tôi xin hỏi quý vị... Ta có thể mong gì ở con người như một sinh vật được thiên phú nhiều đặc chất lạ lùng ấy. Quý vị hãy tưới đồ tràn trề tất cả những tài sản trên trái đất này cho hắn. Quý vị hãy xô đẩy hắn xuống biển hạnh phúc cho chìm sâu đến nỗi, chỉ còn thấy trên mặt nước, những bọt tâm lạc thú sủi lên. Quý vị hãy thỏa mãn những nhu cầu kinh tế của hắn, cho đến độ hắn sẽ chẳng còn làm gì ngoài việc ngủ, ăn bánh ngọt và nghĩ đến việc kéo dài chủng loại hắn. Ấy thế mà con người chỉ vì lòng vô ơn đơn thuần, chỉ vì nhu cầu muốn tự làm ô ế mình, sẽ cảm ơn quý vị bằng một vài đòn đê tiện nhất. Hắn còn dám liều vứt bánh ngọt của hắn đi, để cố tình đi tìm những chuyện vớ vẩn nguy hiểm nhất, những điều phi lý bất lợi nhất, chỉ cốt để ném vào trong cái khôn ngoan quá thực chứng đó một yếu tố ngông cuồng, giết người. Chính những giấc mơ ngông cuồng ghê tởm đó, chính cái ngu dại tầm thường nhất đó, là cái hắn muốn giữ lại. Chỉ là để chứng tỏ cho hắn, làm như thế cần thiết lắm. Rằng con người là con người, chứ không phải là phím dương cầm, mà những quy luật thiên nhiên dám nắm chọn quyền điều khiển. Thậm chí rồi đây ta sẽ không còn ham muốn bất cứ gì, mà không phải dựa vào quyền lịch. Đâu đã hết. Cho dù con người có thật là một phím dương cầm chăng nữa, cho dù khoa học tự nhiên và toán học đã chứng minh như vậy đi chăng nữa, hắn cũng vẫn không thèm khôn ngoan làm gì. Hắn cũng vẫn cố tình làm một vài việc vô lối cốt chỉ để biểu tỏ cái vô ơn, cốt chỉ để chứng tỏ caprice của hắn. Và trong trường hợp không tìm được phương tiện, hắn sẽ lao mình vào phá phách, và hỗn mang. Hắn sẽ gây ra mọi niềm đau khổ, cốt để tỏ cho mọi người biết là hắn đúng. Hắn sẽ ném cái nguyên rùa đó vào thế giới, và bởi lẽ chỉ con người mới có thể nguyên rùa. Đây là đặc quyền của hắn, cái khác biệt căn bản giữa hắn và các loài vật khác. Hắn sẽ đạt tới đích cuối cùng, Nghĩa là chứng minh được cho mình rằng hắn là một con người chứ không phải một phím dương cầm. Nếu bây giờ quý vị bảo rằng những hỗn mang, bóng tối, nguyên rùa, tất cả những cái đó cũng có thể tính trước được hết. Và chính cái sự có thể tính trước được đó sẽ làm tê liệt cái ngông cuồng của con người, và như thế, lý trí một lần nữa lại thắng. Thì tôi xin thú nhận với quý vị rằng, con người chỉ còn mỗi một cách để làm theo ý mình, đó là cố tình đánh mất lý trí để hóa điên hoàn toàn. Tôi tin chắc như thế Tôi dám cam đoan với quý vị như thế Bởi xưa nay cái ám ảnh lớn lao của con người Là không ngớt tự chứng minh với mình rằng Hắn là một con người chứ không phải là một bộ máy Có thể hắn chết Nhưng hắn vẫn sẽ chứng minh như thế Có thể hắn sống như một kẻ mọi dở Nhưng hắn vẫn sẽ chứng minh như thế Và sau đó thì tại sao không mừng là ta chưa tới chỗ đó Là dục vọng của ta còn tùy thuộc vào một cái gì ta chưa hề biết Quý vị sẽ la vào mặt tôi Nghĩa là nếu quý vị hãy còn dành cho tôi cái vinh dự ấy, rằng đâu có ai tước đi cái ý chí của tôi, rằng người ta chỉ muốn làm sao để cho cái ý chí của tôi sẽ tự nó, theo ý riêng của nó, trùng hợp với những sở thích bình thường của tôi, trùng hợp với những quy luật tự nhiên, với toán học mà thôi. Trời ơi quý vị, còn gì là ý chí nữa nếu ta nói đến bảng số học, nếu đâu đâu cũng chỉ hai lần hai là bốn. Hai lần hai là bốn không cần đến ý chí của tôi vẫn sẽ là hai lần hai là bốn, còn ý chí là chuyện khác hẳn. quý vị, cố nhiên là tôi pha trò và tôi cũng biết rằng những câu pha trò của tôi là vô duyên. Tuy nhiên cũng không hẳn là pha trò cả đâu. Có thể tôi vừa pha trò vừa nghiến răng lại cũng nên. Thưa quý vị, có nhiều vấn đề chúng hành hạ tôi, xin quý vị giúp tôi giải quyết với. Nào, bây giờ quý vị muốn giải thoát con người khỏi những tập quán cũ và sửa đổi cái ý chí con người theo những dữ liệu khoa học và phù hợp với lẽ phải chứ gì? Nhưng làm sao quý vị biết được rằng? Con người có thể và cần được sửa đổi. Dựa vào đâu mà quý vị kết luận rằng dục vọng con người tất phải được giáo huấn? Nói văn tắt, tại sao quý vị lại cho rằng sự giáo dục đó có ích cho dục vọng? Và đi sâu hơn nữa, tại sao quý vị lại tin tưởng chắc chắn đến như thế, rằng không đi ngược với những tư lợi bình thường, thực thụ, được đảm bảo bằng những kết luận của lý trí và sâu học là luôn luôn có lợi cho con người và lúc nào cũng phải là một quy luật cho nhân loại? Tóm lại đó chỉ là cái giả thiết của quý vị, cứ cho rằng đó quả thực là quy luật logic đi, nhưng đó có thật là quy luật nhân loại không? Quý vị có lẽ tưởng tôi điên. Xin mạn phép quý vị cho tôi được biện minh đã. Tôi đồng ý, con người là một sinh vật xây dựng từ bản chất, bó buộc phải cố ý hướng cho mình tới một mục đích nào đó. Bởi thế, lúc nào hắn cũng phải vạch ra những con đường mới bằng bất cứ giá nào. Nhưng có lẽ chính vì thế nên đôi khi hắn thèm trốn thoát Chính vì hắn bị bắt tội phải vạch ra một con đường Và cũng bởi vì Cho dù con người hành động có ngu si đến mấy Đôi khi hắn đoán trước được rằng Con đường bao giờ cũng dẫn tới một chỗ nào Và điều quan trọng không phải là cái chiều hướng Mà là sự kiện rằng con đường dẫn hắn tới một chỗ nào đó Và điểm chính là làm sao khuyên đứa trẻ ngoan ngoãn Đừng có khinh cái nghề kỹ sư của nó Và đừng có lười biếng và lười biếng, như ta đã biết, là mẹ của mọi tật xấu. Không ai chối cãi rằng con người rất ưa thích xây dựng và vạch ra những con đường, nhưng tại sao hắn cũng quay lại say mê sự phá hủy và hỗn loạn không kém. Quý vị trả lời tôi đi, nhưng tôi muốn nói vài vài câu về vấn đề này. Có thể rằng hắn say mê phá hủy và hỗn loạn đến thế. Đôi khi hắn có say mê, điều này không ai chối cãi được, là vì tự bản thân thân hắn sợ đạt tới đích và chấm dứt cái công trình hắn xây dựng chăng? Biết đâu đấy, có thể hắn chỉ thích cái công trình đó lúc đứng xa chứ không phải lúc đến gần. Có thể là hắn ưa thích xây dựng cái lâu đài đó, nhưng không phải là để rồi sống trong đó và hắn sẽ sẵn sàng từ bỏ nó cho les animaux domestiques. Như cho loài kiến, loài cừu ở vân vân. Loài kiến có những thị hiếu khác, chúng có một công trình tuyệt tác tạo thành với mục đích kéo dài hàng thế kỷ. Đó là ổ kiến vậy. Ổ kiến là chỗ bắt đầu của loài kiến đáng kính đó và có lẽ nó cũng là chỗ chấm dứt của chúng. Đó là một vinh dự lớn cho đức tính nhẫn nại và thực tế của loài kiến. Nhưng con người Có thể rằng cái mục đích duy nhất mà nhân loại hướng tới chỉ là ở trong bước diễn tiến đó, trong cái hành vi vươn tới đó mà thôi. Nói khác đi, cuộc đời không có mục đích nào ở bên ngoài nó, mà là ở bên trong nó. Bởi mục đích bên ngoài thì cố nhiên chỉ là cái hai lần hai là bốn, nghĩa là một định thức. Mà hai lần hai là bốn, thưa quý vị, là một nguyên lý của cõi chết, chứ không phải là nguyên lý của sự sống. Nhưng dù sao thì con người cũng luôn luôn sợ hãi cái hai lần hai là bốn. Và tôi cũng thế, tôi đang rất sợ. Đúng, con người đâu có làm gì hơn ngoài việc đi tìm cái hai lần hai là bốn đó. Hắn vượt biển, liều mạng để theo đuổi nó, nhưng còn để tìm thấy nó, để nắm nó thật sự trong tay, thì thưa quý vị, tôi dám chắc là hắn sợ, bởi hắn biết rằng một khi đã tìm thấy, thì chẳng còn gì để mà tìm nữa. Khi làm xong việc, các thợ thuyền lãnh lương vào quán uống rượu và đêm vào, ngủ trong bóp, Và ít nhất đó cũng đủ công việc cho một tuần rồi. Còn con người thì đi đâu? Dù sao, ta luôn luôn nhận thấy hình như hắn có vẻ khó chịu mỗi khi hắn đạt tới một trong những mục đích đó. Hắn thích đi tới cái đích ấy. Nhưng khi tới rồi thì hắn không còn mãn nguyện nữa. Và điều đó quả là khôi hài. Thực tế, con người là một sinh vật khôi hài hết sức. Và hình như có một vẻ gì đó vô cùng đùa cợt trong mọi chuyện. Nhưng dù sao thì sao... Hai lần hai là bốn vẫn là một cái không thể chịu nổi. Hai lần hai là bốn theo tôi là một điều vô liêm sỉ. Hai lần hai là bốn nhìn tròng trọc vào ta hết sức láo sược. Hai tay trống lên hông, nó đứng sừng sững chặn đường ta đi và nhổ vào mặt ta. Tôi nhận thấy rằng hai lần hai là bốn là mỗi cái rất hay, nhưng nếu cần tán dương hết mọi sự trên đời, thì hai lần hai là năm, đôi khi cũng có duyên đáo để. Và tại sao quý vị lại quá sức tin tưởng rằng Chỉ có cái bình thường, cái tích cực, nói tóm lại cái an lạc là cần thôi. Liệu lý trí tính toán không nhầm sao? Có thể con người còn thích một cái gì khác ngoài an lạc. Có thể rằng hắn cũng thích đau khổ không kém. Có thể đau khổ đối với hắn cũng có lợi như nhạnh phúc. Con người đôi khi lại vô cùng say mê sự đau khổ. Đó là một sự thật. Chẳng cần phải tra thế giới xử mới biết được chuyện ấy. Quý vị cứ việc hỏi chính mình thì biết nếu quý vị là một con người và nếu đã có sống một chút, còn riêng ý kiến tôi, tôi xin nói rằng chỉ thích hạnh phúc mà thôi là một điều thất lễ. Có thể là tốt, có thể là xấu, tôi không biết, nhưng đôi khi cũng rất là dễ chịu nếu ta đập phá được cái gì. Tôi không hẳn bình vực cho đau khổ, cũng không hẳn bình vực cho hạnh phúc, mà cho cái caprice của tôi và khi cần tôi đòi nó phải được bảo đảm. Chẳng hạn, đau khổ mà cho vào hát bội thì rất là lạc điệu, tôi biết thế. Cũng không thể chứa nó trong lâu đài pha lê được. Đau khổ là hoài nghi, là tiêu cực. Thì còn gì là lâu đài pha lê nữa nếu ta hoài nghi nó? Nhưng tôi dám chắc rằng không khi nào con người từ chối sự đau khổ thực sự, nghĩa là sự hủy hoại và hỗn loạn. Đau khổ là nguyên nhân duy nhất của ý thức. Lúc đầu tôi có nói rằng, theo ý tôi, thì ý thức là một trong những tai họa lớn nhất của con người. Nhưng tôi biết rằng con người quý nó và sẽ không khi nào đổi nó lấy bất cứ một đền bồi nào. Ý thức, chẳng hạn, còn cao hơn cả hai lần hai là bốn rất nhiều. Sau hai lần hai là bốn thì sẽ chẳng còn gì để mà làm hoặc để mà hiểu cả. Còn mỗi việc là thút nút hết ngũ quan ta lại và ngồi trầm tư mặc tường. Với ý thức thì mặc dù ta cũng sẽ tới một kết quả tương tự, nghĩa là bất động, nhưng ít ra thỉnh thoảng ta cũng còn tự quất vào người ta được mấy roi. Và như vậy, dù sao cũng làm cho ta tỉnh lại đôi chút, trừng phạt thể xác thì rất là phản động đấy nhưng còn tốt hơn là không có gì. 10. Quý vị tin tưởng vào một tòa lâu đài bằng pha lê bền vững, Một tòa lâu đài mà ta sẽ không dám dơ quả đấm lên dọa nạt hoặc thè lưỡi ra chế nhạo lén lút được. Nhưng có lẽ chính vì vậy nên tôi mới phải coi chừng nó. Có lẽ chính vì nó bằng pha lê và nó vững chắc đời đời, nên ta sẽ không thể thè lưỡi ra chế nhạo nó, dù chỉ là vụng trộm. Quý vị hiểu không? Giá nó không phải là một tòa lâu đài, mà chỉ là một cái chuồng gà, thì có lẽ tôi cũng lèn vào để trú mưa. Và mặc dù tôi rất biết ơn vì nó đã tránh cho tôi khỏi ướt, Tôi vẫn nhất định không gọi chúng gà là lâu đài. Quý vị sẽ cười. Quý vị bảo tôi là trong trường hợp đó thì lâu đài và chúng gà giá trị ngang nhau. Vâng, tôi đáp, nếu ta chỉ sống để mà tránh mưa. Nhưng nếu bây giờ tôi bỗng tin rằng mục đích trong đời không phải chỉ có thế. Và nếu sống thì phải sống trong một tòa lâu đài thì làm sao? Đó là ý muốn của tôi, đó là dục vọng của tôi. Quý vị có thể phá bỏ được ý muốn của tôi? Chừng nào đã sửa đổi được những dục vọng của tôi. Vậy thì sửa đổi đi, biếu tôi một mục đích khác đi, tặng tôi một lý tưởng khác đi. Nhưng trong khi chờ đợi tôi từ chối không gọi một trùng gà là một lâu đài pha lê. Có thể tòa lâu đài pha lê chỉ là một huyền thoại, có thể nó không phù hợp với những quy luật thiên nhiên, và có thể tôi đã bịa đặt ra vì cái ngu si của tôi bị thúc đẩy bởi những tập quán vô lý của thế hệ chúng ta. Nhưng không phù hợp thì đã sao? Nó chẳng ăn thua gì hết, bởi vì nó ở trong những dục vọng của tôi, hay nói đúng hơn, bởi vì nó còn tồn tại chừng nào những dục vọng của tôi còn tồn tại. Có thể quý vị sẽ lại cười. Quý vị cứ cười cho thỏa thích đi. Tôi chấp nhận mọi sự chế nhạo, nhưng tôi vẫn từ chối nói là no trong khi tôi vẫn còn đói. Dù sao tôi vẫn biết rằng tôi sẽ không hài lòng với một thỏa hiệp, với một con số không lộn đi lộn lại đến vô cùng, chỉ bởi vì nó phù hợp với những quy luật thiên nhiên. Và nó có thực. Tôi sẽ không chấp nhận rằng Cái vòng hoa cho dục vọng của tôi Lại có thể là một tòa nhà gạch Với những buồng rẻ tiền cho mướn một ngàn năm Và để phòng xa có treo một tấm bảng tên Của ông nhà sĩ Wagenheim Phá hủy mọi dục vọng tôi đi Lật đổ lý tưởng tôi đi Cho tôi một mục đích nào hay hơn đi Tôi sẽ đi theo quý vị Có lẽ quý vị sẽ nói Chẳng ai hơi đâu mà chăm sóc đến tôi hết Thì trong trường hợp như vậy Tôi cũng có thể trả lời quý vị y như thế. Chúng ta thảo luận một cách đứng đắn, và nếu quý vị không thèm để ý đến tôi, thì tôi cũng đâu có cần quý vị. Tôi lại rút lui xuống căn hầm dưới đất của tôi vậy. Nhưng chừng nào tôi còn sống, chừng nào tôi còn ham muốn, thì tha tôi để cho hai tay tôi khô héo dần mòn đi, còn hơn là đi khuân dù chỉ một viên gạch tới tòa nhà đó. Đừng để ý rằng chính tôi hồi nãy đã từ chối tòa lâu đài pha lê đó. Chỉ bởi lẽ tôi không được thẻ lưỡi ra chế nhạo nó. Tôi nói thế, không có nghĩa là tôi khoái thẻ lưỡi đến thế đâu. Có thể cái làm cho tôi bực nhất là trong tất cả những tòa kiến trúc của quý vị, không có một cái nào mà ta có thể thẻ lưỡi ra được. Trái lại, để ghi ân, tôi sẽ để cho cắt lưỡi tôi đi nếu người ta có cách nào làm cho tôi hết muốn thẻ nó ra. Không có cách nào làm được thì đâu có phải lỗi tại tôi. Và đâu có phải lỗi tại tôi nếu ta vẫn phải bằng lòng với những căn buồng rẻ tiền Tại sao tôi lại có những dục vọng như thế? Có phải tôi được cấu tạo như vậy chỉ là để đi tới một kết luận rằng sự cấu tạo đó chỉ là một trò đùa vô duyên? Có phải đó là mục đích duy nhất của tôi chăng? Tôi không tin là thế Nhưng quý vị có biết điều này không? Tôi dám quả quyết rằng những kẻ sống dưới hầm như chúng ta phải được có người sọ thừng vào mũi mà dắt đi Con người sống dưới hầm có thể ngồi yên dưới hầm không nói năng gì suốt 40 năm dòng, nhưng hẹ chui ra khỏi lộ là y như nó mở máy ra nói, nói, và nói. 11. Thưa quý vị, trên hết cả mọi thứ trên đời, Điều tốt nhất là không làm gì hết. Ngồi khoanh tay một chỗ, và trầm tư mặc tường. Vậy thì hoan hô cuộc đời dưới hầm. Mặc dù tôi có nói rằng tôi ghen với con người bình thường cho đến tận xương tủy, nhưng khi trông thấy cái tình cảm của hắn thì tôi lại từ chối không muốn là con người bình thường chút nào, dù là vẫn không ngớt ghen với hắn. Ít ra ở đó ta có thể... Ờ, mà tôi lại nói dối nữa rồi. Tôi nói dối, bởi tôi biết rõ như hai với hai là bốn... Rằng không phải cuộc đời dưới hầm tốt hơn, mà là một cái gì khác hẳn mà tôi đang khao khát nhưng không thể tìm thấy. Tiên sư cái cuộc đời dưới hầm. Giá tôi tin được ít nhất vào một câu tôi viết đây. Thưa quý vị, tôi thề là tôi không tin được đến một chữ nhỏ. Hay nói đúng hơn, tôi có tin nhưng đồng thời tôi cảm thấy, tôi nghi ngờ, không hiểu tại sao, rằng tôi nói dối như cuội. Nếu vậy thì tại sao anh lại viết tất cả những cái đấy ra làm gì? Chắc chắn quý vị sẽ hỏi tôi như thế. Nhưng quý vị sẽ tính sao nếu tôi giam quý vị dưới hầm suốt 40 năm trời, không làm gì hết. Rồi 40 năm sau tôi tới thăm quý vị, xem quý vị đã tới cái tình trạng nào rồi. Có thể nào để cho một người sống một mình không làm gì suốt 40 năm trời được không? Anh không thấy xấu hổ à? Anh không thấy nhục nhã à? Có lẽ quý vị sẽ lắc đầu khinh bỉ mà nói với tôi như thế. Anh thèm khát sống mà anh lại muốn giải quyết những vấn đề sống bằng những ngộ nhận logic và bướng bình làm sao, hỗn xược làm sao và hèn và nhát làm sao. Anh nói những chuyện lăng nhăng mà lại lấy làm đắc chí lắm. Anh nói những điều hỗn xược mà lại sợ sệt và muốn xin lỗi. Anh tuyên bố là anh chẳng sợ ai mà lại muốn chúng tôi ban ân huệ. Anh cam kết là anh đang nghiến răng lại mà đồng thời lại pha trò để làm cho chúng tôi cười. Anh biết rằng những câu pha trò của anh chẳng hay tí nào mà cũng làm ra vẻ khoái trí về cái văn chương anh lắm. Có thể là anh từng đau khổ, nhưng anh đâu có một chút kính trọng nào với nỗi đau khổ đó. Những câu anh nói có đôi chút sự thật, nhưng chúng lại thiếu liêm sỉ. Dưới tác động của một lòng tự kiêu vô cùng nhỏ mọn, anh mang phơi bày cái sự thật đó ra trước công chúng, để người ta bêu dếu. Anh có vài điều đáng nói đấy, nhưng vì sợ hãi, anh đem giấu đi lời nói cuối cùng, Bởi anh không dám nói ra, mà chỉ hỗn láo hèn nhát. Anh khoe khoang cái ý thức của anh, nhưng lại trù trừ e ngại. Bởi mặc dù trí thông minh anh làm việc, nhưng trái tim anh lại dơ giấy xa đọa. Mà hễ trái tim không trong sạch, thì ý thức không thể nào sáng suốt, không thể nào hoàn hảo. Và anh quấy quả người ta làm sao, nhũng nhiễu người ta làm sao. Thật là một thằng hề, nói láo hết. Láo láo láo. Những câu nói trên là do chính tôi viết ra, cố nhiên, cái đó cũng từ dưới hầm mà ra. Suốt 40 năm trời tôi lắng tai nghe những câu đó qua một khe vách hở. Chính tôi đã viết ra, bởi tôi chẳng có việc gì khác để làm. Bởi vậy rất dễ học nó thuộc lòng và khoác cho nó một hình thức văn chương nào đó. Nhưng chẳng lẽ quý vị lại dễ tin đến mức tưởng rằng tôi sẽ cho in nó ra và cho quý vị đọc hay sao? Và còn vấn đề này nữa. Tại sao tôi lại gọi quý vị bằng quý vị? Như thể gọi là độc giả của tôi vậy. Không ai đem xuất bản, không ai đem cho người lạ đọc những tâm sự tôi viết ở đây được. Dù sao tôi cũng không có gan để làm như thế, và xét ra cũng chẳng cần. Nhưng quý vị biết không, tôi bỗng này ra một chuyện ngồ ngộ và tôi muốn thi hành nó với bất cứ giá nào. Quý vị hãy cho phép tôi cắt nghĩa. Trong những kỷ niệm của mỗi người, có những kỷ niệm ta chỉ kể cho bạn bè ta nghe thôi. Có những kỷ niệm khác ta lại không thể thổ lộ ngay cả với bạn bè ta, mà chỉ lầm nhầm một mình ta nghe, mà nghe bí mật. Nhưng lại có những kỷ niệm, những điều con người không dám nói ngay cả với chính mình. Trong suốt đời người, bất cứ con người ngay thẳng nào cũng tích lũy được một số kỷ niệm khá lớn. Tôi còn dám nói rằng con người càng ngay thẳng bao nhiêu, lại càng có được nhiều kỷ niệm bấy nhiêu. Dù sao cũng chỉ vừa mới đây, tôi quyết định nhớ lại những chuyện phiêu lưu cũ. Từ trước đến nay tôi vẫn cố tránh nó, mà không phải là không chút lo âu. Giờ đây, không những tôi đã nhớ lại, mà tôi còn quyết định chép nó ra. Tôi muốn thử xem ta có thể thẳng thắn và thành thực ít nhất với chính mình không, và xem ta có dám nói tất cả sự thật hay không. Nhân chuyện này, tôi nhớ đến Hai có nói rằng không bao giờ có thể có được những tự thuật chính xác cả, và con người luôn luôn nói dối khi nói về mình. Hayne thì Rousseau chắc chắn đã đánh lừa ta trong tập lời xưng tội và đánh lừa một cách cố ý chỉ vì thói tự phụ. Tôi tin rằng Hayne nói có lý, tôi hiểu được rằng ta có thể mang vào mình nhiều tội lỗi khốn nạn chỉ vì thói tự phụ và tôi cũng hiểu cái tự phụ đó ra sao. Nhưng Hayne nói đến những lời thú tội trước công chúng, còn tôi, tôi chỉ viết cho mình tôi thôi và tôi xin tuyên bố, lần đầu và cũng là lần cuối, rằng nếu tôi có vẻ như đang nói với độc giả, Thì đó chỉ là một cách diễn đạt cho dễ viết Đó chỉ là một hình thức Một hình thức rỗng không Còn về độc giả Thì tôi sẽ chẳng bao giờ có được Tôi đã nói thế rồi Ghi lại những hồi ký này Tôi chẳng hề bị ràng buộc bởi một cái gì hết Tôi chẳng theo một trật tự nào Một hệ thống nào Tôi chỉ viết những gì tôi nhớ lại Nhưng ngay lúc này quý vị có thể tóm lấy tôi và hỏi Nếu sự thật anh không nghĩ tới độc giả của anh Thì tại sao anh lại thỏa hiệp với chính anh Mà lại trên giấy nữa Rằng anh không theo một trật tự nào Một hệ thống nào Rằng anh chỉ viết cái gì anh nhớ lại thôi vân Tại sao anh lại tự biện bạch Biện bạch cho ai nghe Tại sao lại phải xin lỗi Ờ đúng đó, như vậy đó Nhưng đó cũng là một trường hợp tâm lý khá thú vị Có thể tôi chỉ là một thằng hèn Cũng có thể tôi chỉ tưởng tượng ra một công chúng Để gọi là có lệ Nghĩa là có đến hàng ngàn lý do Nhưng còn điều này nữa cớ sao tôi lại muốn viết? Nếu không vì công chúng, tại sao tôi lại không tự nhớ lại kỷ niệm mà khỏi cần ghi nó ra giấy? Tôi có thể làm thế lắm chứ. Nhưng một khi được chép xuống giấy, thì kỷ niệm đó có một vẻ trang trọng hơn. Như vậy, nó oai hơn, tôi phục tôi hơn và bút pháp tôi nhờ thế khá hơn. Hơn nữa, có thể như vậy tôi được nhẹ nhõm hơn, yên ngôi hơn. Hôm nay chẳng hạn, có một kỷ niệm xưa cũ bỗng đè nặng trái tim tôi. Kỷ niệm đó đã nhóm lên trong tôi từ mấy hôm nay, và từ hôm đó đến giờ nó không ngớt theo đuổi tôi, giống như những ý nhạc nó không chịu xa lìa tôi nữa. Mà tôi thì tôi lại nhất định muốn xua đuổi nó đi. Tôi có hàng trăm những kỷ niệm như thế, nhưng đôi khi có một kỷ niệm trợt thức dậy và tóm chặt lấy tôi. Chẳng hiểu tại sao tôi tin rằng nếu tôi ghi nó ra giấy tôi sẽ thoát được nó ngay. Thì ít ra tại sao ta không cứ thử xem sao? Sau hết, Vì tôi buồn chán Và suốt ngày chẳng làm việc gì Viết những hồi ký này ra là cả một việc làm rồi Người ta nói rằng công việc làm cho con người Trở thành lương thiện và ngay thẳng Thì đây là một cơ hội cho tôi Hôm nay trời có tuyết Một màn tuyết mù Với những nắm tuyết vàng đang tan một nửa Hôm qua cũng có tuyết Và hôm kia cũng thế Tôi cảm thấy như chính cái tuyết đang tan này Làm tôi nhớ lại một câu chuyện Mà kỷ niệm về nó không chịu rời tôi nữa Vậy câu chuyện tôi kể sẽ có tên là Nhân mùa tuyết tan.